chương 566, hoàng kim tình thế một chương 566, hoàng kim tình thế một võ giới tân triều không gian im lặng nổi lên bận sóng phương sán bóng người từ vô tận chỗ cao l ặ n g yên bước ra trở về mảnh này thai n é n hắn thiên địa. hắn vô ý thức nâng thủ ánh mắt xuyên tấu t ầ n g t ầ n g chiều không gian lần nữa rơi vào kia vòng treo với chúng sinh đình đầu khoảng cách đính hàng bất biến huy hoàng đại nhật phía trên côn trung mùa hạ không biết t u y ế t mùa đông quyển sách phát ra lần đầu truy đ à i loan tiểu thuyết liền đi đại loan tiểu thuyết internet tờ vê đốt cờ cung cấp cho ngươi không sai chiêu tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm lực lượng càng là h u y ề n thâm như biển liền càng là có thể cảm nhận được kia vòng đại nhật bên trong lần chứa làm người tuyệt vọng vĩ n ạ n c ũ n g không lường được khi nhìn đến kia vòng đại nhật thời điểm sở hữu lời nói đều trở nên trăng xám chỉ có thể cảm nhận được sâu đậm bất lực cũng có trách những cái kia kinh khủng các cường giả đều xem võ giới giống như gián riết tránh chỉ sợ không kịp võ giới vô n g ầ n đến nay không người nào có thể đo đạc hắn chiều rộng từ đa nguyên hướng ngoại cái này nhìn chỉ là một bình thường không có gì lạ vũ trụ và khí nhưng nếu là tiến vào vùng vũ trụ này nếu là không có tương ứng cả người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở võ giới bên trong tùy ý một nơi trong đó không gian lớn đến dọa người trình độ toàn bộ bên ngoài đa nguyên cường g i ả không người biết sự rộng rãi lọt vào trong tầm mắt đều là vô biên vô hạn không chút rung động b i ể n vô tận linh tinh đảo nhỏ đại lục như toái t ì n h tô điểm ở giữa nhưng mà bây giờ quan sát toàn bộ bên ngoài đa nguyên thể lượng cùng hắn chờ đủ phương s á n hắn tầm mắt đã có thể chân chính đo đạc mảnh này thiên địa tiêu chuẩn võ giới đúng là cùng toàn bộ bên ngoài đa nguyên đồng sinh cộng trường nó thể lượng cũng không phải là cố định mà là theo đa nguyên vũ trụ bành trướng mà đồng bộ kéo dài tới giống như một cái hoàn mỹ khảm bọc anh trong gương nội ẩn cắn côn bên ngoài chiếu hoàng ũ bên ngoài đa nguyên lớn bao nhiêu toàn bộ võ giới biển vô tận liền sẽ khai thác ra bao lớn diện tích hắn là cùng toàn bộ bên ngoài đa nguyên đồng thời trưởng thành tăng lớn làm trước đây không lâu phương sán mở rộng toàn bộ bên ngoài đa nguyên diện tích lúc võ giới cái này b ọ t khí bên trong thể tích vậy đồng thời không ngừng hướng vào phía trong quyết trường có thể đem toàn bộ bên ngoài đa nguyên dung nạp h i ệ n nhiên chiếu này cùng kia tin tức chiều không gian bình thường vẫn là bên trong đa nguyên kia thập nhị chuyển tồn tại trí cao t h ú bút tại hôm nay trước đó không người lực lượng sánh vai toàn bộ bên ngoài đ cho nên chỉ có thể cảm nhận được võ giới mênh mông mà không biết hắn biên giới nhưng bây giờ phương sán dựa vào cái này thành công đo đạc mảnh này thiên đ i ệ m l ệ c h ạ c h theo phương sán nâng nhẹ tay nhẹ một cái búng tay toàn bộ tân triều nội bộ đông đảo người quen giờ phút này tất cả đều thuấn di đến trước mắt đó liễu thanh ngọc tiểu liễu Vĩ đông lai lạn hòa vương giang lưu an diệp thanh thi phương thư n g u y ệ t ép siêu nhân b á t hiệu sinh kế nhiên công tác liền nhảy vọt đến công tác kết thúc ngày đó trạng thái xuất hiện ngủ liền tự động mặc xong quần áo tới người chết liền phục sinh sau này đi lên bệnh nhân thì lập tức thân thể chữa trị sau chạy đến ở nơi này chút bên trong liền ngay cả bàn sơ hổ sát môn môn chủ cháu trai cũng chính là giáo đầu dương liệt đều tới rồi không chỉ là dương liệt phương sán tại khi còn bé nhìn qua ạ nhìn phối âm điện ảnh diễn viên dạy bảo qua l á o sư của mình trưởng thành trên đường tặng cho qua nhỏ bé trợ giúp lạ lẫm người qua đường toàn bộ đa nguyên số lượng lấy ước kế người chỉ cần tại phương sán quá trình trưởng thành ở trong trao đổi qua nói chuyện qua thậm chí đơn phương bị phương sán gặp mặt qua lại không bị hắn chán ghét nhân loại giờ phút này đều ở đây trước mắt hiển hiện phương sán liêu thanh mộng trong mắt nháy mắt tràn đầy ánh nước trên mặt nổi lên tĩnh ngay lập tức nhìn về phía kia quen thuộc vừa xa lạ tóc trắng mắt đỏ bóng người a sán tiểu liễu không quan tâm kích động đến bay thẳng nhào m à tới bị phương sán nhẹ nhàng ôm người tên lúc này ra đây là sống lại t h ế nhiên vớt d â u dài ánh mắt phức tạp khó hiểu ký ức còn dừng lại ở trên m ộ t khắc h ạ kỳ sán lạn hoạt vương hoàn toàn như trước đây sức chỉ quái khiếu nhưng này quái khiếu trong â m khối lại hiếm thấy mang lên kinh uy tiến g r u n g chủ a một chút phương sán tín đồ thì thảo quỳ lạy trong miệm tụng n i ệ m tên thật ước vạn đạo ánh mắt như là hội tụ thành sông tinh thần tập trung trên người phương sán ái mộ mong mỏi o á n trách kính sợ kính ngưỡng kinh ngạc nghi hoặc kinh hỉ cuồng hỉ vô số tự quang giống như đèn chiếu giống như hướng phương sán hội tụ những n à y tại phương sán trưởng thành trên đường b ầ u bạn qua hắn tồn tại là phương sán tam quan tạo nên người có lẽ có ít tồn tại hắn đã từng lãng quên nhưng giờ phút này đã toàn bộ hồi tưởng lại nếu là người sinh chỉ còn lại địch nhân mà không có bằng hưu cuối cùng nhất phương sán sẽ chỉ biến thành cực đoan thành tính c ô máy r i ế t chóc cũng chính là sự tồn tại của những người này từng giờ từng phút tạo nên phương sán sở hữu thiện nhân cách đại biểu phương sán đối toàn bộ thế giới yêu cố nhiên từ khi ra đời lên có được k hổ tận cam lai phương sán đã đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh điểm nhưng một vị bao dung thần củng cố chấp ma đối toàn bộ thế giới tới nói là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái cái trước là tâm tình bao dung đại ái và loại trời xương tranh tự do giống như hài hòa người sau thì là để thế giới rơi vào địa ngục vĩnh thế thoát thân không được đáng sợ ma quật nếu muốn bàn về công tích những người này coi là cứu vớt toàn bộ thế giới các vị phương sán thanh â m không cao lại vô cùng rõ ràng in vào hiện trường vô số người trong lòng bây giờ ta với này phương ngoại đa nguyên bên trong đã vô địch bình thản lời nói lại như khai thiên tích địa kinh lôi tại ước b ạ n trong tâm linh nổ vang phương sán lúc nói chuyện còn thân mật giao phó lời nói tuyệt đối lý giải đặc tính để bên ngoài đa nguyên hạ lạc vô hạn vô địch những n à y khái niệm nháy mắt rõ ràng như là bản năng giống như bị lý giải phương sán cười văn nói các ngươi sở hữu trợ giúp bây giờ ta đều ghi khắc với tâm bây giờ ta đã trước m ạ n h lên chính là hẳn là kéo theo các ngươi người sở hữu một đợt m ạ n h lên không chỉ là các ngươi tiếp xuống toàn bộ bên ngoài đa nguyên bao quát tân triều ở bên trong hết thể tồn tại đều sẽ bị ta chiều cố ta sẽ tại có hạn dưới điều kiện thỏa mãn thiên hạ tất cả mọi người mộc tưởng phương sán cái này một lời nói trực tiếp sợ ngây người toàn bộ võ giới người sở hữu có thể tại đại đa số người bọn hắn trong trí nhớ trước đây không lâu phương sán lực lượng mới vẹn vẹn đến đơn thể vũ trụ lúc này mới vẹn vẹn mấy ngày thời gian thế nào liền mạnh lên đến có thể thống trị bên ngoài đa n g b ê n đây nhất là những cái kia vừa mới phục sinh từ phân mộ hũ cho cốt trong bãi tha ma bỏ ra người bọn hắn những người này thế giới quan còn dừng lại tại địa cầu thời kỳ đối với phương sán miêu tả lời nói mang theo một loại đầu váng mắt hoa cảm giác từ chợ bữa phạm nhân giang hồ võ giả nghiên cứu khoa học học giả một bước lên trời trở thành bị đa nguyên trí cường giả c h i ế u cố có được vô hạn tương lai tồn tại đây là một loại một đêm trận giàu tuyệt đối cùng h ỷ trực tiếp từ người bình thường nhảy lên trở thành bị bên ngoài đa nguyên tồn tại xóa đói giảm nghèo đối tượng cái này đổi a i ai không điên nếu không phải phương sán lấy lực lượng duy trì lấy tinh thần của bọn hắn vững chắc hắn tồn tại căn cơ sợ rằng tại chỗ liền muốn có người vui vẻ đến được động kinh nhìn xem hiện trường vô số người phương sán vốn muốn, muốn trực tiếp đem những người này lực lượng một ý niệm đ ể cao đến ạ lẹt vô hạn trình độ nhưng hắn rất nhanh liền bỏ qua quyết định này bởi vì vô địch đối với những người này ngược lại là một loại gánh bác một loại nhân sinh thể nghiệm thiếu thốn nếu là hiện tại phương sán trực tiếp khâm định những người này trực tiếp một bước đúng chỗ mạnh lên những này liền b ĩ n h viễn mất đi một bước một cái dấu chân cảnh giới để cao thoải mái cảm giác dù sao tại phương sán trông non bên dưới những người này đã không còn vẫn là phong hiểm trở thành trường tồn cùng thế gian cường giả đã là bị khâm định kết cục không dùng cố kỵ cái gì ngộ tính thiên phú can cốt cơ duyên khí vận giàn bột chương 566, hoàng kim t h ị n h thế 2. a i chương 566, hoàng kim tình thế h những người này có lẽ mạnh lên tốc độ vĩnh viễn vậy b ổ i không kịp phương s á n nhưng chúng vi sẽ từng bước một hướng về càng trèo cao hơn trèo lên mà dựa vào tự ta từng bước một mạnh lên chính là tại vĩnh hằng trên đường có thể nhất làm hao mòn thời gian vậy có đủ nhất cảm giác thành tựu sự t ì n h một trong nếu là đem những người này tùy tiện đề cao cảnh giới bọn hắn sẽ chỉ ở mất đi mạnh lên vui vẻ đồng thời có được trở thành cường giả tuyệt thế vinh thế đau đớn cái này liền giống như nếu b ậ t h ậ c quá mạnh liền sẽ đối toàn bộ trò chơi mất đi hứng thú bình thường phương xán hy vọng những người này có thể làm cho bản thân nhân sinh càng nhiều hơn tư nhiều mẫu so sánh cùng nhau vị phương sán cưỡng ép tất cao cảnh giới lạc tu miên quả thực là bi thảm đến nhà tên lốc này vậy mà thảm đến trực tiếp biến thành cường giả tuyệt thế trung gian ít đi bao nhiêu quá trình cố nhiên hắn một bước lên trời nhưng cũng mất đi dọc đường phân đấu mồ hôi đột phá bình cảnh lúc h ư n g hỷ trải qua ma luyện sau lĩnh ngộ c h â n quý tùy theo đối mặt phương sán chân thành hiện trường tại ngắn ngủi yên lặng về sau tùy theo bộ p h á t chính là mừng rỡ cùng v u i cười giờ phút này liền giống như một cái thần mình công chính liên minh hướng tín đồ bố thí bình đẳng chia sẻ sung sướng theo phương sán trở về tin tức chuyên g a tân triều bắt đầu rồi một trận trong vòng ba ngày cuồng hoan tại cuồng hoan qua sau toàn bộ tân triều bắt đầu hướng ngoại phi tốc phát triển cùng mở rộng vô hạn sinh mệnh đại biểu vô hạn khả năng vô hạn lực lượng đại biểu vô hạn ý chí vô hạn thời gian đại biểu vô hạn sung sướng khác biệt với người bình thường trong thân thể cưỡng chế nhét vào vĩnh hằng sinh mệnh sau này tuyệt vọng một cái lực lượng đạt tới vô hạn cường giả tự nhiên có được tới xứng đôi vô hạn ý chí nếu không hắn tinh thần liền sẽ tại vô hạn tư duy ở trong nháy mắt phong hóa dù là đối mặt vô tận thời gian cũng chỉ như gió nhẹ lướt qua bất động như núi lại thời gian khá dài cũng k h ó đổi hắn ý、chí. khổ nữa đau trải nghiệm cũng khó vặn béo ý chí hướng lại tuyệt vọng nhân sinh cũng khó vỡ vụn thứ ba xem vô hạn chính là bất luận cái gì có hạn đều khó mà với tới khó mà vượt qua khó mà vọng tưởng tuyệt đối tồn tại phương sán vi lực bảo đảm mỗi một cái tân triều công dân đều sẽ có được xứng đôi vĩnh hằng thời gian ý chí cứng c ỏ i cùng vững chắc tâm tính tránh khỏi có hạn tâm trí tại vô hạn năm tháng cọ dựa bên dưới tan thành mây khói bi kịch vô hạn bản thân trở thành bất luận cái gì có hạn tồn tại đều không thể với tới không thể nào hiểu được vô pháp vọng tưởng tuyệt đối phúc lợi mà giờ khác này phương sán liền muốn làm cho cả tân triều đều tiến vào vô hạn thời đ lấy sức một mình mang theo toàn bộ bên ngoài đa nguyên gà chó lên trời chỉ cần là tân triều người đều có được vĩnh hằng sinh mệnh vĩnh hằng tử vong vĩnh hằng vui vẻ chỉ cần là tân triều người đều sẽ thu hoạch được có h ạ n độ tuyệt đối tự do mà cái gọi là có h ạ n độ tự do là chỉ không xâm hại đến người khác lợi ích tự do tại không xâm hại không tổn hại không ảnh hưởng người khác tình một giới n g ư ờ i có thể làm được bản thân nguyện ý bất cứ chuyện gì đây là một loại tiếp cận vô hạn tự do một loại đại tự tại lớn sung sướng trạng thái tại tân triều vô hạn thế giới bên trong chỉ cần có một khả năng nhỏi sinh ra loại khả năng này liền sẽ hóa thành tuyệt đối hiện thế cũng tại toàn bộ vô hạn thế giới bên trong rộng khắp tồn tại hoàng mao muốn tuyệt đối lục sắt thế giới đây có phải hay không lại bởi vì xâm hại người khác quyền lợi đương nhiên sẽ không toàn bộ đa nguyên lục nô là vô cùng tự nhiên có vô hạn lục n ô nguyện ý phân thân ngàn vạn cung cấp khắp thiên hạ hoàng mao tổn thương chỉ cần tại hoàng mao tổn thương bọn hắn lúc không muốn xâm hại đến đối với lần này cảm thấy chán ghét cái k h á c tân quốc công dân thân thể cùng hình dạng bản quyền tùy n g u y ê lục người muốn ăn t h ị những cái kia trâu lợn dê cũng đều là có trí không tân triều công dân có tính không sát sinh đương nhiên k h n g tính tự nhiên có vô hạn trâu lợn dê hữu thụ ngược khuynh ư ớ n g nguyện ý cống hiến ra bản thân sinh mệnh cho người khác ăn tại vô hạn phân thân hạ chỉ cần tùy tiện một con trâu lợn dê là đủ thỏa mãn toàn bộ tân triều dục vọng người muốn đổ sát đương nhiên không có vấn đề nơi này có tự mình hại mình khuynh ư ớ n g sinh mệnh tạo thành tự mình hại mình vũ trụ bên trong mỗi người hắn tướng mạo cùng ngoại hình đều là công khai bản quyền tùy ngươi phá hư thậm chí nói ngươi chán sống muốn tìm cái chết cũng không còn người ngăn đón nơi này tràn đầy tự do ta người muốn giết phương xán kia a cái này ngươi cũng đừng nghĩ thật không đi đây chỉ là phương sán g cho phép có hạn tự do thế giới lại không phải thật tự do ngươi nghĩ cái gì đâu b ả o rồ đừng được đả lần tới qua không quen loại này thế giới bản thân tự g ắ á c lăn một bên chết đi chiến tranh vẫn tồn tại như cũ t ậ t bệnh vẫn tồn tại như cũ tổn thương cùng lừa dối vẫn tồn tại như cũ nhưng càng nhiều người đem hắn xem như một loại tiểu chúng thể nghiệm đến giải trí nhưng người người đều có thể có lựa chọn vượt qua mình muốn sinh hoạt thế giới muốn trở thành cường giả người chính là cố gắng tu luyện muốn chơi game liền tiến vào do vô hạn thế giới trò chơi bên trong tiến hành vui vừa muốn nghỉ ngơi công dân ngay tại lâm vào ước vạn năm nhãn ngủ say muốn chiến đấu liền đi cùng vô số sóc lao c h é n giết tại dạng này vui vẻ bên trong toàn bộ tân triều lâm vào một loại sinh cơ bừng bừng sung sướng thế giới mà tuy theo toàn bộ bên ngoài đa nguyên các c ự n giả g cũng đ ề u biết cái kia khai thác vũ trụ tồn tại hắn thiết lập thế lực chính là ở nơi này v õ giới ở trong theo phương sán quá khứ trải nghiệm bị khai quật ra hắn n h ấ t nhanh vô địch truyền thuyết trực tiếp rung động người sở hữu đối với hiện thế cùng v õ r ơ i tới nói vẹn vẹn chỉ mới qua mấy năm mà thôi phương sán vậy mà trực tiếp trở thành tuyệt thế sự tồn tại vô địch những cái kia thích du lịch cùng ngâm sướng tân quốc công dân đem phương sán cố sự biên soạn thành t h ư c a ở một cái cái văn minh cùng dấu chân ở trong lưu truyền mà thích tuyên truyền bình đẳng lý niệm tân quốc công dân lấy chủ danh nghĩa đem tự do thanh n â m chuyển khắp vô số thế giới mà những cái kia thích đổ s á t cùng giết chóc tân quốc công dân càng là cao giọng ca ngợi lấy phương sán vĩnh hằng ngâm sướng tại toàn bộ bên ngoài đa nguyên bên trong nhấc lên vô biên giết chóc dù sao bọn hắn bởi vì rất nhiều hạn chế vô pháp tổn thương người vô tội nhưng bên ngoài đa nguyên những cái kia trời sinh tà ác chủ nô nhà tư bản cùng với vô số ăn việt hậu tiện nhân nhóm lại là không nhận bảo vệ gia lực lượng nói trắng ra là chỉ là hoàn thành mộng tưởng thủ đoạn mà không phải mục tiêu tất nhiên phương sán đã biến thành mạnh nhất nhường cho mình trở thành tân quốc hoàng tự nhiên không cần các con dân vì lực lượng mà mất đi phấn đấu vui vẻ hắn càng nhiều chỉ là xem như tài nguyên nhà cung cấp cổ vũ các công dân dựa vào cố gắng của mình cơm no hào ấm mà không phải mộng tưởng máy ước nguyện cho nên hắn chỉ là hướng tân quốc người cung cấp gần v u i v a hạn tài nguyên k h ó b á o bao quát vạn giới trí tuệ c h i thức điện đường lấy không hết tinh khiết nguồn năng lượng suối tốc độ thời gian trôi qua khác nhau tu luyện bí cảnh mô phỏng vạn giới cường địch thí luyện chiến trường hắn l ắ t thành thông tin ê đại đạo gỡ ra thiên phú c ă n g cốt cơ duyên sinh tử hết thể bên ngoài g à n ngược nhưng leo lên lực lượng kia cầu thang cảm thụ bản thân mạnh lên mỗi một phần vui sướng đột phá bình cảnh mỗi một khắc cảm giác thành c vẫn cần mỗi người bản thân từng bước một đi đo đạc đi thể nghiệm tại tân triều cái này quốc độ mỗi người đều có thể đi truy tìm trong lòng chân chính khát vọng đi trở thành học giả nghệ thuật gia nhà thám hiểm thủ hộ giả hoặc là vẻ vẹn, vẹn làm một cái hưởng thụ sinh hoạt người rảnh rỗi cho nên những cái kia tôn trọng giết chóc tân quốc các công dân dựa vào bản thân lực lượng tại những cái kia tội ác thế giới thanh tẩy lúc ngẫu nhiên bởi vì lực lượng không tốt vậy thường xuyên thỉnh thoảng v ấ t lạc tại vẫn lạc về sau h ã n tử vong vị trí tọa độ sẽ trực tiếp bại lộ cho phụ cận tân quốc công dân khiến người khác tới cửa nhìn xem thế nào vấn đề mà những người này mỗi lần b ấ t lạc hắn bản tính chân linh cũng sẽ trở về tân quốc chờ đợi xem hết lạn hoạt vương đập gg sau này lại lần nữa phục sinh bất quá so sánh với những cái kia ba mươi giây gg lạn hoạt vương bởi vì hắn mạnh mà hữu lực tạo c ứ c năng lực gg chiều dài có gần một năm thời gian lại trung gian không thể tiến nhanh cái này trực tiếp để những cái kia cả ngày bên ngoài đa nguyên làm loạn tân quốc công dân cảm thấy buồn nôn làm việc vậy sơ sơ thu liễm không đến nỗi ngay từ đầu liền giết s á t sát ngược lại làm cho tử vong nhân số trên diện rộng giảm bớt theo phương san truyền t h u y ế t lưu truyền là cả tân triều kia giống như địa thượng thiên quốc giống như vĩnh hằng vô số thế lực nghe sau trực tiếp nghe tin lập tức hành động bắt đầu hướng về tân quốc di chuyển mà tân quốc đối với lần này h ư u giáo vô loại cho phép bất kỳ chủng tộc cùng thế lực du nhập g n trong lúc nhất thời bên ngoài đa nguyên vũ trụ n h ấ t lên một trận cổ nhuận g n gió bão từng cái thế lực dịu ra r ắ t trẻ hướng lấy địa thượng thiên quốc giống như tân t r i ề u nhật tới đây là một trận tuyệt đối sẽ không đình trệ cùng cắt đứt hoàng kim tình thế t r ư n g năm trăm sáu mươi bảy thấy đã ngô được một c h ư n g năm trăm sáu mươi bảy thấy đã ngô được một tân quốc lịch một tỷ năm giờ phút này khoảng cách phương sán xuất thế đến lúc này thời gian đã vượt qua một tỷ năm thời gian tại võ giới bọt khí bên ngoài tân triều chú ngoại đa nguyên cơ quan làm việc trước cửa xếp thành hai đầu không nhìn thấy cuối cùng hàng giải lão nhân r a có thể nói cho ta biết ngài văn minh vị trí t o a độ tên còn có điều tại tinh bực vị trí sao một cái thiếu dung hòa ái thiếu niên nhìn xem trước mặt đến đây đầu nhập lão giả nói bởi vì tân triều truyền thuyết lưu truyền toàn bộ bên ngoài đa nguyên cho nên vô số thế lực đều muốn tới cửa đầu nhập vào mà thiếu niên chính là hôm nay tiếp đ ạ i nhân viên công tác nếu là từ đội ngũ hướng sau nhìn lại liền sẽ phát hiện mỗi một cái tới cửa thế lực đại biểu đều ở đây cùng thiếu niên tại giao lưu đối thoại hiển nhiên những người này đối mặt chính là vô hạn vân thân dù sao nếu là từng cái đơn độc kết nối toàn bộ bên ngoài đa nguyên tiếp cận vô hạn thế lực muốn hao phi nhân lực thực tế quá phận cho nên mỗi ngày tùy tiện tìm một cái nguyện ý làm chuyện này tân triều công dân liền có thể giải quyết dù sao đối với tiếp đ ạ i chuyện này tại vô hạn nhân khẩu tân triều ngươi không làm có rất nhiều người nguyện ý làm mà giờ khắc này thiếu niên chính là một cái trí hướng với nghiên cứu bên ngoài đa nguyên khác biệt giống loài văn minh hình thái vô hạn h ộ ặ c ấ p cường giả đối với mỗi ngày từ bên ngoài đa nguyên các nơi nhận tới được thế lực hắn đang vì đó làm sau này đều sẽ thuận tiện cùng những người này nói chuyện phiếm một lần vị trí thế lực trạng thái ngẫu nhiên cho tới chưa từng nhìn thấy văn minh hệ thống cũng sẽ phân ra một cái hóa thân tiến về đối ứng vị trí thực địa điều tra một lần nơi đó văn minh hình thái lão giả kinh h ỉ mà nhìn mình trung thân nhập cảnh quyền cư ngụ đạt được làm điều này đại biểu mình cũng có thể tiến vào trong truyền thuyết tân triều thần quốc truyền thuyết nơi này là chạy xuôi lực lượng cùng sung sướng hoàn mỹ quốc gia hắn bên ngoài đa nguyên n g đau khổ buôn ba cả một đời cuối cùng đến nơi này vốn cho rằng nhập cảnh sẽ rất phiền thức không nghĩ tới như thế tùy tiện liền có thể làm mang theo mừng rỡ lão giả có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh một cái khác đội mũ đạo tiểu ca cái này một đội người là tới làm cái gì ú c hôm nay là thiên đế một tỷ tuổi sinh nhật những người này là đến chúc mừng giáng sinh thiếu niên một mặt tính ngưỡng nói lần trước giáng sinh vẫn là chín trăm triệu năm trước đó lần này hẳn là sẽ so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt chín trăm triệu năm trước kia lão giả s ữ n g sở không nghĩ tới vậy mà như vậy xa xưa so với hắn cả đời còn muốn lâu dài giàn giặc đúng vậy à lần tiếp theo giáng sinh liền phải chờ chín tỷ năm thiên đế chục tỷ tuổi về sau rồi thiếu niên một mắt tiếc nuối nói vì sao như thế lâu lao giả không khỏi hỏi bởi vì thiên đế cảm thấy tấp nập chúc mừng quá mức phiền phức làm cho cả đa nguyên thế lực chạy tới chạy lui thời gian đối với một ít cường giả tới nói chớp mắt liền sẽ vượt qua một lần bế quan khả năng liền đi qua ước và năm thiếu niên giải thích nói cho nên thiên đế liền quy định mỗi một lần chúc mừng sinh nhật thời gian liền định là lần trước sinh nhật mười lần thời gian về sau cũng chính là một ư ớ c một tỷ mười 10 tỷ một trăm tỷ này suy ra ầm ầm ấm ấm ngay tại hai người tán g â u thời khắc toàn bộ cơ quan làm việc vị trí thời không thậm chí ánh mắt quét qua đa nguyên bối cảnh bỗng nhiên xảy ra khó nói lên lời b ậ mẹo không gian như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nào nặn bị bắt khi thì kéo dôi đến vô hạn mầm anh khi thì lại bị áp xúc đến kỳ điểm giống như chặt chẽ chiều không gian nếp vốn nổi lên vợn sóng liên tới lấy xếp hàng dài long đô xuất hiện trong nháy mắt sai lệch loại biến hóa này vẹn vẹn chỉ là một giây lát ở giữa thiếu niên không cảm thấy kinh ngạc chờ đợi lấy không gian biến hóa bắt đầu quý vị tiểu huynh đệ cái thời không này vặn bẹo ngươi biết là thế nào chuyện sao lão giả nhìn xem thời không biến hóa không khỏi hỏi từ lão hủ xuất xứt lên mỗi cách một đoạn thời gian, trước mặt thời không liền sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ mất tự hỏi thăm xung quanh người cũng không còn người có thể trả lời vấn đề này. không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành loại này thời không mất tự nhìn xem láo giả h a m học hỏi ánh mắt thiếu niên trong lòng nói thầm thiên đế vạn phúc một bên hồi đáp đây là thiên đế từ tin tức chiều không gian trở về báo hiệu thiên đế mỗi lần trở về lực lượng đều sẽ đề cao không biết bao nhiêu tùy theo vì để cho toàn bộ đa nguyên triệu tại hắn không có tận cùng lực lượng đều sẽ xuất thủ mở rộng bên ngoài đa nguyên biên giới bây giờ ước vạn năm đến đã đem đa nguyên biên giới mở rộng đến không thể tự định giá trình độ tại thiếu niên lúc nói chuyện kia vạn mẹo thời không trung tâm một điểm phần ví bạch quang lặng yên ngưng t ụ khuyết tán một thân ảnh từ đó dạo bước mà ra tóc trắng như thác nước huyết đồng tâm h thúy một bộ bạch tí không nhiễm trần thế chính là phương sán những năm này mặc dù khổ nhãn kết hợp nhưng cũng hoàn toàn không có vương xuống mạnh lên bộ pháp cảm thụ được lực lượng cùng lần trước tiến vào lúc hoàn toàn không thể so bị cường đại nhưng vẫn tại lo di phạm chủ bên trong một tỷ trở thời gian với tin tức chiều không gian bên trong phương sán thôn vệ chưa hề ngừng cảnh giới của hắn sớm đã vượt ra khỏi người phạm thậm chí hành tinh văn minh tồn tại phạm vi hiểu biết thế giới cơ số không thể đạt tới cơ số mặc lộ cơ số yếu chặt chẽ cơ số không thể miêu tả cơ số ổ sạp Dẹm m cơ có cơ số, số, thể đo ạ những cơ này nhân loại học khoa miêu tả do tập hợp luận chỗ tổng kết cường đại cảnh giới giờ phút này đều bị hắn từng cái chinh phục thậm chí tại tập hợp luận cái này ngành học bên trên phương sán chỗ bước ra bộ pháp đã vượt qua thế kỷ 21 nhân loại khoa học nhận biết bên trong sở hữu số thứ tự đạt tới đa nguyên vũ trụ bên trong hàng tình cấp văn minh khoa học nhận biết c ự c h ạ n nhưng từ đầu đến cuối tại lo di phạm trù bên trong mà những này vẫn như cũ ngay cả cựu chuyển bên cạnh cũng không có sở đến đúng vậy hắn vẫn như cũ kẹt ở chỗ này tin tức chiều không gian đ i ê n cùng thôn vệ để hắn tích lũy đủ để căng nứt vô số v ỏ a sù nguyên lượng nhưng thủy trung vô pháp gõ mở cựu chuyển đại môn bắt chuyển cùng cựu chuyển ở giữa chính là tuyệt đối là trời dù là tại lo di phạm v i bên trong như thế nào phát triển vậy từ đầu đến cuối vô pháp chạm đến vượt qua lo di cường đại cái này rất giống ngươi ở đây một con đường bên trên đi lại xa nhưng ngươi mục tiêu lại tại mặt khác một con đường bên trên một dạng hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào chương năm trăm sáu mươi bảy thấy đã ngô được hai chương năm trăm sáu mươi bảy thấy đã ngô được hai phương sán tinh t ư ở n g bản thân còn kém một cơ hội một cái đột phá cựu chuyển thời cơ đột phá cựu chuyển không chỉ có muốn nhìn cố gắng của mình còn muốn chú ý bên ngoài hoàn cảnh hắn có thể mơ hồ cảm nhận được muốn đột phá cựu chuyển trừ mình ra nội tỉnh kéo dài bên ngoài còn cần chúng sinh trợ giúp đó chính là làm cho cả thiên địa chúng sinh cùng tu đi duy tâm võ đạo phương s á n không rõ như thế làm là vì cái gì nhưng căn cứ linh cảm vẫn như c ũ đem chọn bốn duy tâm võ đạo tài liệu giảng dạy lan rộng ra ngoài ở hắn chỉ điểm bên dưới bây giờ toàn bộ bên ngoài đa nguyên có vô số văn minh chính lấy duy tâm võ đạo làm cơ sở lập tức đến bắt chuyển sau này tiến không thể tiến sau chuyển tu cái khác hệ thống bởi vì toàn bộ thế giới nhân số không thể tính toán cho nên những năm này toàn bộ bên ngoài đa nguyên bắt chuyển cấp bậc tồn tại dù là chỉ có tổng thể trí tuệ sinh mệnh số lượng vô hạn phân một trong cũng là vô pháp tính toán siêu cấp vô thận theo toàn bộ đa nguyên bên trong duy tâm võ đạo bên trong bắt chuyển cấp bậc võ giả càng ngày càng nhiều phương sáng có thể mơ hồ cảm nhận được bản thân đột phá cựu chuyển sát xuất càng lúc càng lớn còn cần một cơ hội phương sáng nghĩ như vậy trong mắt mang theo sầu lo cảm thụ được thể nội lực lượng t í c h xúc s á t dục chi tội nó không giống bạo thực như vậy thanh thế to lớn cũng không giống tham lam như thế vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có nó ẩn nút dòng g ã một tỷ năm ở nơi này một tỷ năm bình tĩnh phía dưới nó như là dưới biển sâu không ngừng tích xúc gáp lực b ả n khối lặng yên không một tiếng động đem lực lượng đẩy thăng đến một cái ngay cả phương s á n đều cảm thấy hai hùng khiếp vía điểm tới hạn đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nguyên thủy nhất vậy c u ồ n g b ạ o nhất xúc động quả thực giống như là treo ở mưu tử bên trên thanh kiếm đ à mùa c ỡ cái này sao động trung yên chi tội một khi mất khống chế hắn tác động đến phạm vi sợ rằng sẽ viễn siêu lúc trước hắn trải qua bất luận cái gì một tội phương xán nghĩ đến khi đó hình tượng k h e miệng có chút run dày quả thực không dám nghĩ lại a không biết đến lúc đó toàn bộ b ê n ngoài đa nguyên lại có mấy người gặp nạn suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất phương sán trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp nhìn về phía lặng lẽ hướng hắn mà đến váy lục nữ tử ngươi có thể tính trở lại rồi lần này lại tu luyện hơn mười ngày thời gian lần này bồi ta đi nam bực câu cá đi tiểu liêu nắm phương sán bàn tay giận trách tuất đều t ù y ngươi phương sán hiền hòa nói nhìn về phía cảnh giới từ đầu tới cuối duy trì tại phạm nhân hóa thân những năm này tiểu l i ê u lười nhác tu luyện cảnh giới từ đầu đến cuối dừng lại ở nơi này trình độ phương sán cũng không còn thúc giục mặc cho gốc dễ theo yêu thích phát triển mà liền tại hai người bước ra gian phòng lúc Tại mặt giới sau, ngay h ư n ngược lại hiện thế bên trong, một thiếu niên cảm thụ được thân thể biến được cảm lại thiếu thế thụ thể h một ó hoàn toàn n mới. g a tại vừa rồi hắn thức tỉnh rồi bản thân siêu năng lực năng lực này tên là thấy đã n ô được ý gì vị bất luận cái gì bị hắn nhìn thấy lực lượng đều có thể bị hắn hoàn toàn cướp đoạt cũng thăng hoa năng lực này thật có như thế mạnh sao cơ hội là đồng thời mang theo thí nghiệm tâm lý hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên đường phố tùy ý loạn đi dạo tân triều du dân vũ trụ kết cấu đơn thể đa nguyên vô hạn hộ vô hạn chỉ số tháp、alert. vẹn vẹn liếc mắt quá khứ hắn thấy đã ngô được tại trong chớp mắt liền trực tiếp phân tích những người này cảnh giới đẳng cấp công pháp bí tịch lực lượng cán bộ được lợi với những năm này phương sán không ngừng khai thác toàn bộ đa nguyên toàn bộ đa nguyên vũ lực hạn mức cao nhất tại không ngừng nhắc đến cao cho nên cả con đường bên trên những này lưu dân lực lượng từng cái chi ít so sánh thông thường bắt chuyển cấp đoạn cơ hội là ở giữa cả con đường bên trên sở hữu tân triều cư dân cảnh giới bắt đầu đ i ê n cùng rơi xuống thay vào đó là nam tử lực lượng theo cấp đoạn trực tiếp từ đa nguyên nhảy lên ạ lạy một không chỉ là ạ lạy một bởi vì sau một khắc nam tử mặc niệm một tiếng thăng hoa tiếp theo một cái trước mắt sở hữu cấp đoạt mà đến lực lượng càng lộ bí tịch năng lực trực tiếp thu hoạch được xài bước gấp b ộ i trực tiếp thôi động hắn lực lượng nhảy lên ạ lẹt vô hạn ta ta vô địch rồi nam tử trong mắt mang theo cực hạn hưng phấn cảm thụ được trên lực lượng phi tốc tăng trưởng lực lượng bành trướng để hắn giã tâm cũng ở đây không ngừng hướng lên quyết trương mà liên tại hắn suy t ư lúc toàn bộ màn trời nháy mắt hiện hiện đầy trời mới hỏng cảnh, cảnh cáo công dân triệu diện n ngươi đã nghiêm trọng xâm phạm cái khác công dân quyền lợi n g ư ờ i lập tức ở tại chỗ chờ đợi đội chấp pháp đến đây hiểu rõ nguyên do cảnh cáo cảnh cáo công dân triệu diệp nghĩ ngươi đã trên bầu trời không ngừng vang lên cảnh cáo thanh âm lập tức vô số r ả n h đến nhức cả trứng gia nhập đội chấp pháp tân triều công dân lập tức chạy tới nơi đây n g h e trên bầu trời không ngừng vang vọng cảnh cáo thanh âm triệu diệp nghĩ không khỏi một trận bối rối không được ta năng lực này không thể bị phát hiện triệu diệp nghĩ trong lòng phát sói quay người liền hướng bên ngoài đa nguyên bỏ chạy hắn nghĩ vô cùng rõ ràng chính hắn một năng lực ở nơi nào mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị đương nhiên là ở cái này toàn bộ bên ngoài đa nguyên t i ê n đế trên thân một khi ta đem có thể hết lực số c ư ớ p đ o ạ t thăng hoa chẳng phải là vô địch với toàn bộ bên ngoài đa nguyên mang theo ý nghĩ như vậy triệu diệp nghĩ không chút do dự liền hướng ngoại trốn chạy bởi vì tuyệt đối không thể để cho bản thân năng lực này bại lộ nếu không bản thân khả năng đ ờ i này cũng không có nhìn thấy phương sán cơ hội những cái kia phương sán hộ vệ đội từ trung phen thậm chí với tín đồ của nhiệt nhóm tuyệt đối sẽ đem ngăn ở phương sán bên ngoài một khi bản thân nổi lên cái gì phản tâm bản thân còn chưa thấy đến phương sán liền có thể có thể bị đối phương cách dợ chết ngày mai ngày mai chính là phương sán một tỷ tuổi thọ đản đến lúc đó hắn tất nhiên ra sân ta chỉ cần quá khứ tuyệt đối có thể đem lực lượng toàn bộ cấp đoạt mang theo cực hạn tham lam triệu diệp nghĩ một cách mẫn diệt người sở hữu quay người liền hướng ngoại đa nguyên trốn chạy mà đi giống như vậy sự tình trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra mỗi năm đều có rất nhiều tu hành đến tâm lý biến thái công dân giết người sau này trốn chạy theo sau tại một đoạn thời gian sau bị tóm bể thậm chí có chút biến thiên tân triều công dân chính là vì thể nghiệm bị giam giữ dằn vặt sinh hoạt mà chủ động giết người dù sao tân triều công dân trừ phi là tự nguyện tử vong đều sẽ phục sinh loại này nháy mắt tử vong tội ác so sánh với cưỡng gian lao lục gian v ậ t loại này đối tinh thần tàn phá tội ác tới nói thậm chí không tính là lớn vi phạm lần đầu lại không có tình huống đặc biệt lời nói trên lý luận ngồi sổ mức vạn năm liền có thể thả ra rồi triệu diệp nghĩ trong lòng chỉ có một suy nghĩ chống nổi hôm nay chỉ cần nhị n đến minh thiên phương rực rỡ sinh nhật lễ mừng bản thân lẫn vào chúc thọ đội ngũ đưa ánh mắt về phía v ị tia tồn tại trí cao như vậy hết t h ể trừng phạt đều sẽ mất đi ý nghĩa một đầu thông hướng vô thượng trí tôn con đường thành thần ngay tại dưới chân ta chỉ cần thu hoạch được phương sán lực lượng, ìa、yeah, đang thoát đi trước đó ánh mắt của hắn nháy mắt quét qua toàn bộ hiện thế phạm vi ạ lẹt vô cùng phạm vi trong một c h ư ớ c mắt vô số có thể cướp đoạt cường giả đều bị triệu diệm nghị siêu năng lực đánh dấu ra tới chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu bản thân liền có thể trực tiếp thôn vệ cái này tất cả mọi người lực lượng cho mình dùng nhưng vì càng lớn tham d ụ n g t ừ n g kia từng kia áp chế lại nhưng tại hạ m ộ t khắc v ờ vai của hắn nháy mắt bị một con thon dài cánh tay để lại uy ngươi mới vừa rồi là tại nghĩ cái gì gây bất lợi cho ta sự tình đúng không phương sán vớt cầm nhìn xem trước mặt thiếu niên ở trong đầu hắn khổ tận cam lai ngay tại điên cùng hướng hắn báo cảnh mà tên thật tiếng vọng tam chuyển truyền thừa vậy cũng sớm đã đề cao đến toàn bộ bên ngoài đa nguyên chỉ cần liên quan đến cùng bản thân khái niệm tương quan bất luận cái gì năng lực đều sẽ hướng hắn tiến hành truyền lại tin tức hai bên cùng phối hợp bên dưới phương sán tạm thời bông xuống b u i b ừ a ngay lập tức chạy tới loại nguy cơ này cảm giác đã rất lâu không có cảm nhận được nghĩ xong phương sáng cười nói ngươi siêu năng lực có chút ý tứ thấy đã ngô phải là đi tia đến đối với ta dùng một chút t h một chút như thế nào chương năm s á t chi chương một chương năm sắt chi trường một cứng đờ tại cảm nhận được phía sau người thân phận sau tuyệt đối tử vong sợ hai cấp tốc lượn lở tại triệu diệp tư đáy lòng phía sau người thế nhưng là thống trị toàn bộ bên ngoài đa nguyên một tỷ năm thánh vương ta thật n ố c thật sự triệu diệp tư lộ ra một bộ khổ quá biểu lộ ta quang biết mình năng lực thấy đã ngô được có thể cướp đoạt c ù n g thăng hoa bất kỳ lực lượng nào nhưng ta xem nhẹ t h ấ p lượng cấp đối với cao lượng cấp không có bất kỳ cái gì bí mật giờ phút này triệu diệp tư toàn thân cứng đờ như sắt mảy may cũng không dám quay đầu hắn năng lực thấy đã ngô được mặc dù đơn giản đến chỉ cần nhìn thấy liền có thể triệt để phục chế đối phương sở hữu hiệu quả đối mặt loại tồn tại này tại đối phương biết được năng lực chính mình sau này đừng nói quay đầu quan sát như thế rõ ràng động tác sợ rằng chỉ là hướng đối phương tản m á t ra cảm giác nháy mắt cũng sẽ bị giết chết không thậm chí tại chính mình trong đầu xuất hiện c á p đoạn ý nghĩ này trước đó chỉ sợ cũng đã bị đối phương giết chết người siêu năng lực có chút ý tứ thấy đã ngô phải là đi kia đến đối với ta dùng một chút thử một chút như thế nào phương sán thanh â m mang theo như ma quỷ mế hoặc để triệu diệp tư cứng đở trái tim đông nhiên co g i t lại không không triệu i hài đời lại ngài ể u nhân lòng, này cũng không dám lại ngưỡng mộ Thánh An. sao dám dám mộ có t diệp tư lắp b ắ p nói căn bản không dám quay đầu ta nói nhường ngươi cướp đoạt ta lực lượng phương sán trong lời nói mang lên một tia sắc ý trong một chớp mắt xung quanh vô tận thời không đều ở đây mãnh liệt rung động toàn bộ thiên địa đều ở đây phương sán ý chí bên dưới bách hướng triệu diệp tư đ ầ u của hắn như là bị cờ lê vận chuyển đinh u ố c bị một cô tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng t ư n g t ấ p t ư n g t ấ p không thể kháng cự điện xoay chuyển quá khứ ánh mắt cuối cùng không thể tránh khỏi lối lên này song bình tĩnh không lay động hay còn ngươi màu đỏ ngòm tính danh phương sáng cảnh giới cấp bậc duy tâm võ đạo mười một c h u y ể n có được năng lực kiên nghị không ngã thất tội hiển ma điện ạ lực trường đại n h ậ t bất diệt ma thân dòng chữ đặc tính bất tử mười một chuyển lực lượng mười một chuyển tốc độ mười một chuyển bị lực mười một chuyển thể lực mười một chuyển viễn vật mười một chuyển phòng ngự mười một chuyển chữa trị mười một chuyển thiên vận mười một chuyển logic mười một chuyển thiên tháng tư năm mười một chuyển khoa học kỹ thuật mười một chuyển đếm mại không hết dòng chữ đếm mại không hết kỹ năng đếm mại không hết đặc tính vẻ mẹn chỉ một cái lít mắt kia lít nha lít nít năng lực cơ hồ muốn đem triệu diệp từ hai mắt lói mù cái này một tỷ năm qua một bên thôn vệ tin tức chiều không gian tăng cường bản thân một bên mở rộng toàn bộ bên ngoài đa nguyên cường độ hắn một người đăm chiêu suy nghĩ liền đủ để kéo theo toàn bộ đa nguyên đề cao bất kể là công pháp bí kíp chân kinh bảo điện kiến thức khoa học kỹ thuật huyễn thuật phù lục huyết tế m a đạo sở hữu tri thức phương sán g tự ta một nháy mắt tự hỏi chỗ sản xuất tri thức liền vượt xa khỏi bên ngoài đa nguyên sở hữu sinh mệnh trí tuệ tổng cộng toàn bộ bên ngoài đa nguyên sở hữu sinh mệnh một mực cố gắng khai thác biên giới tại hồi lâu trước đó phương sán cũng đã đặt chân cho nên thời khắc này phương sáng có thể nói hắn trong đầu tri thức cùng kỹ năng có thể bao hàm trừ bản thân bên ngoài toàn bộ bên ngoài đa nguyên cho nên tại tu hành phước diện phương sáng coi là bên ngoài đa nguyên bên trong có h ạ n t o à n chi cho dù là một chút người người đoán trách khủng bố ma công tri thức phương sáng mặc dù không có tu hành nhưng là thông qua trong đầu thôi diễn đem thôi động đến một loại cực cao cấp độ cho nên t h ô n g qua thấy đã ngô được năng lực triệu diệp tư giờ phút này bằng trực diện toàn bộ bên ngoài đa nguyên đỉnh cao nhất tri thức căn bản trong đó lượng tin tức là vô cùng kinh khủng mười một chuyện nhìn xem tin tức bên trên biểu hiện dòng chữ triệu diệp tư trong đầu một động không phải nói võ đạo tối cao chỉ có bắt chuyển sao đừng nói triệu diệp tư liền ngay cả thăm dò hắn tư tưởng phương sán cũng bị kiêm mười một chuyển cho làm bối rối ta không phải bắt chuyển đang chuẩn bị đột phá c ử u chuyển sao ở đâu ra mười một chuyển nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng toàn bộ triệu diệp tư cất đ o ạ n tại phương sán dòng chữ xuất hiện ở giữa triệu diệp tư mặc dù không biết phương sán tại sao lại đồng ý để hắn cất đ o ạ n nhưng tốt như vậy thời cơ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ phương sán a phương sán nếu là ngươi tự tìm cũng đừng trách ta triệu diệp tư trong lòng cuối cùng nhất một tia e n g ạ i bị ngập trời c u ồ n g hỉ cùng giã v ọ n g triệt để thiêu đốt đến hết sợ hãi bị hưng phấn tách ra tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tiếp theo một cái trước mắt ông tại phương s á n cảm giác bên trong trong cơ thể hắn kêu minh mông siêu việt đa nguyên tổng cộng t ầ n g t ầ n g lớp lớp đ ắ p lên đến siêu việt lớn cơ số phương diện vĩ ngạn lực lượng bắt đầu lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ sụp đổ tan giã rút ra như cùng hắn bản thân tồn tại căn cơ bị vô hình bàn tay khổng lộ nổ tận gốc cảnh giới như là tuyết lở giống như điên cùng rơi xuống mà nhưng ngược lại o n h long long, long. triệu diệp tư lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt trước đó chưa từng có bành trướng cảm từ trong cơ thể của hắn tuân r a nhảy vọt phi thăng vùng lên thăng hoa hắn tồn tại bản thân bắt đầu điên cuồng chống ra siêu biệt l a n g giá với toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ phía trên cựu n h ậ t đa nguyên biên giới tại hắn tân sinh lực lượng trước mặt y ế u ớt như tờ giấy thời gian cùng không gian khái niệm tại dưới chân hắn v ặ n b è o thần phục một loại so vô địch càng trung cực càng bá đạo tuyệt đối chi phối cảm giác tràn ngập hắn ý thức mỗi một nơi hẻo lánh lực lượng tri thức quyền hành địa vị hết thầy hết thầy đều ở đây nháy mắt nhảy lên tới một cái triệu diệp tư nằm mơ cũng không dám tưởng tượng định phong hắn cảm giác chỉ cần mình một cái ý niệm cái này bên ngoài đa nguyên sinh diện hương suy đều tại hắn một ý niệm phương sán một tỷ năm tích lũy bị hắn nháy mắt c ư ớ p đoạn thăng hoa chiếm làm của riêng đây chính là phương sán vốn có lực lượng sao vậy mà như thế khổng lồ như thế triệu diệp tư nắm chặt lại quyền hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chỉ cần mình tiện tay một k í c h toàn bộ bên ngoài đa nguyên liền sẽ trong tay k h o n khắc hủy diện ta đã cái gì cũng không thiếu hiện tại tước đoạt phương sán toàn bộ lực lượng ta chính là vô địch triệu diệp tư trong mắt lóe lên một tia tham lam có được như vậy lực lượng mình là là có thể thống ngự toàn bộ bên ngoài đa nguyên tuyệt đối tồn tại từ hôm nay trở đi bản thân cũng không tiếp tục muốn cái gọi là phương sán bố thí có hạn tự do hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì hắn muốn đem toàn bộ bên ngoài đa nguyên chế tạo thành bản thân công viên trò chơi phương sán cảm tạ quà tặng của ngươi triệu diệp tư tiếng lòng băng lãnh như lao hiện tại ngươi có hết thảy ngươi quốc độ thần dân của ngươi ngươi c h ỗ thủ hộ cái này cái gọi là thế giới đều sẽ để ta tới trọng tân định nghĩa ta triệu diệp tư đã vô địch với cái này bên ngoài đa nguyên từ giờ trở đi ta chính là mới bên ngoài đa nguyên trí cao ba ngay tại triệu diệp tư lâm vào sức mạnh to lớn ảo giác thời khắc một cái nhẹ nhàng cái tắt lấy không thể nhận ra cảm thấy tốc độ đập vào trên mặt của hắn ta bị tắt rồi làm cảm nhận được trên mặt nhỏ nhẹ đau đớn lúc triệu diệp tư bối rối uy t ỉ n h thay thế ta sự ở trong mơ ngẫm lại là tốt rồi phương s á n nhẹ nhàng cho triệu diệp tư một cái tắt để hắn từ trong m ộ n g tỉnh lại ngươi ngươi không chết ta nhìn xem biến thành phạm nhân sau này vẫn tại toàn bộ trong hư không sống sót phương xán triệu diệp tư khó có thể tin một phạm nhân thế nào khả năng dựa vào lấy bản thân lực lượng tại hư không bên trong sống sót hẳn là một nháy mắt liền bị hư không loạn lưu xé nát m ớ i đúng à? chương 568, s á t chi t r ư ơ n g hai chương 568, s á t chi t r ư ơ n g hai đúng vậy a thật là nguy hiểm phương sán một mặt sau sợ thành thơi nói nếu không phải ta phản ứng nhanh nói không chừng ngay tại trong hư không chết rồi một giây sau triệu diệp tư tự quang nhìn thấy phương sán trên thân cho thấy tin tức tính danh phương sán cảnh giới cấp bậc duy tâm võ đạo mười một chuyện có được n ă n lực kiên nghị không ngã thất tội dòng chữ đặc tính bất tử mười một chuyển lực lượng mười một bị cướp đoạt sau này lực lượng vậy mà không có biến mất cái này sao khả năng triệu diệp tư khuôn mặt khó có thể tin không chỉ có không có biến mất thậm chí so ngươi thăng hoa sau này mạnh hơn một điểm phương sán b u ô n g tay cười nói c h ế t để đánh nát triệu diệp tư nguyễn tưởng đùa gì thế ngươi nên lực lượng biến mất biến thành phạm nhân mới đúng triệu diệp tư khó có thể tin Úc, bởi vì biến thành phạm nhân sau này ta sẽ chết ta phương sán b u ô n g tay đơn giản giải thích nói ngươi ngươi triệu diệp tư lắp bắp đây là cái gì dám chó lo gì Biến tại h h h à n p m nhân n h tự ê n s tuyệt đối tử vong bức bách bên dưới phương sán thiên tư với chớp mắt liền để cao đến một loại vô pháp tưởng tượng cảnh giới tại triệu diệp tư ngẩn người phán đoán cái này một đoạn thời gian ngắn phương sán dựa vào tư chất lịch thiên một bước một cái dấu chân đem lực lượng tu hành đến hiện tại cao hơn triệu diệp tư một đầu tình trạng nhìn xem trước mặt khó nén rung động triệu diệp tư phương sán trong đầu suy tư nói nô、no, tên lốc này năng lực thấy đã nô được bởi vì đồng dạng là cựu chuyển mảnh b ụ n năng lực tạo thành cho nên vô pháp cấp đoạt đồng dạng là cựu chuyển t i ê n nghị không ngã năng lực sao bất quá mười một c h u y ể n là thế nào chuyện là đối phương dò xét ra sai rồi tại phương sán nghi hoặc bên trong triệu diệp tư đã không nguyện ý nghi nhiều nữa hắn biết rõ tại đã triệt để bạch mặt tình hồn giới phương sán cùng hắn ở giữa chỉ có thể sống một cái mang theo điên cuồng hắn lần nữa đối phương sán khởi xướng cấp đoạt thăng hoa bá vẫn là lực lượng không có tận cùng đề cao tại đem phương sán lực lượng toàn bộ thôn vệ trước mắt cảnh giới của hắn cũng ở đây không ngừng hướng thượng tầm tầm tôi động nhưng giờ phút này hắn lại không để ý tới lực lượng phi tốc bạo tăng mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phương sán hắn chuẩn bị tại phương sán cảnh giới rơi xuống nháy mắt trực tiếp xuất thủ giết hắn nhưng ở hắn nhìn chăm chú phương sán lực lượng b ẹ n b ẹ n tại rơi xuống nháy mắt liền trực tiếp đền bù cũng siêu việt hắn hiện tại cái này trùng tu tốc độ nhanh để triệu diệp tư đều bối rối quả thực âm không biên giới triệu diệp tư lung túng nhìn xem phương sán một lần lại một lần phát động t ư ớ đoạt lực lượng thúc đẩy điền cuồng trèo cao nhưng hắn c ư ớ p đoạt còn không có phương sán trùng tu tới cũng nhanh một lần mười lần một trăm lần một nghìn lần tại lần lượt c ư ớ p đoạt thăng hoa cùng trùng tu bên trong hai người dựa vào chân trái giống chân phải giống như điên c ù n g dâng lên nhưng v ô luận dâng lên bao nhiêu hai người tại thấy đã ngô được phán định bên trong từ đầu đến cuối duy trì mười một c h u y ể n cảnh giới cái này sao khả năng ta không tin ngươi mở cái gì treo triệu diệp tư đều nhanh muốn lâm vào điên k h ủ n g thậm chí hoài nghi mình trúng mỹ thuật cái gì thấy đã n ô được cái gì phương sán đều là hư ả o thế nào khả năng có người âm đến loại trình độ này b ả nhưng t â n ngồi n thu ô tại h ủ lợi cướp đ o t thăng cùng được nhưng không sánh hoa, đ ố p hạ ư Nhưng ơ n không trung g bắt từ tu. t đầu số i hạ một cái c h ư ớ c mắt hắn sụp đổ tiếu d u n g nháy mắt ngưng kết phương sán vây tay một cái đem đối phương toàn bộ thân hình đập nát nhưng ở phất tay về sau sắc mặt của hắn nhưng có chút khó coi nút trong hư không sắc mặt hiện ra một tia hồng nhuận chi sắc thế nào sẽ ở lúc này toàn bộ hành trình lạnh nhạt phương sán thần sắc bắt đầu có chút bối rối là bởi vì cảnh giới điệp ra quá cao nguyên nhân sắc dục chi tội lại vào lúc này bộc phát không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ cái này cảm xúc đến lại nhanh lại mãnh đọc lại ước vạn năm khủng bố dục vọng bắt đầu s ô n g lên trán bắt đầu ăn mòn lý trí của hắn chỉ là nháy mắt phương sán thân thể liền triệt để ẩm vang nổ tung hóa thành một mảnh khái niệm vân đoàn hắn khái niệm tên là sắc sắc tức thị không không tức thị sắc sau một khắc toàn bộ bên ngoài đa nguyên bắt đầu điên cuồng chấn động phương sán tồn tại trực tiếp khảm nạm tiến toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ khái niệm ở trong giờ khắc này phương sán không còn có thực thể mà là một đoàn đại biểu sắc khái niệm trải qua ước vạn năm thêm vào sau này cái này sắc khái niệm sẽ làm cho cả đa nguyên nữ nhân gặp không may lão tội sau đó phương sán muốn làm chính là c h ư ớ c mắt tiêu diệt toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ từ xưa đến nay cổ kim nội ngoại từ ban cổ khai thiên cho tới thế giới bất diệt toàn bộ bên ngoài đa nguyên vô số h ù n g n h a n muốn nên tiếp là nhất nhất nhất nhất nhất nhất cực kỳ h u y ễ n đệ nén siêu cấp tà thần giờ phút này phương sán lực lượng đã xuyên qua cổ kim tại vô ý thức tình hồ dưới toàn bộ bên ngoài đa nguyên quá khứ hiện tại tương lai đều ở đây hắn sàng chọn ở trong bất kể là đã chết đi vẫn là còn chưa xuất sinh đều ở đây phạm vi săn thù ở trong đầu tiên chính là đẹp chim sa cá lặn hoa nhường n g u y ễ thẹn phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành quốc s á t thiên hương tuyệt đại giai nhân mỗi cái đều có độc môn t u y ệ t kỹ mỗi cái đều có chô đặc biệt mỗi một cái đều là ngàn tỷ tỷ dặm chọn một mỗi một cái đều là công nhận hồng nhan hòa thủy tiếp theo là sở mọi người đều biết phương sáng kén an cho nên những người này đều là tuyệt đối độc thân không có bất kỳ cái gì khác phái khuynh hướng cuối cùng nhất là chủng tộc thật ra đầu này phương sáng kỷ thật không chọn bất kể là không phải là người cho dù là nữ quỷ miêu lương hồ ly tinh kiếm linh chỉ cần là thư phương sán tựa hồ cũng không quá để ý phối đôi phương diện này dù sao chính là toàn bộ đa nguyên sinh đẹp cô nàng nhóm tiêu rồi lao tội mọi người đều biết dù là điều kiện lại hạ khắc chỉ cần không bị không ý nhân với vô hạn sau này vẫn như cũng bằng vô hạn cho nên tại ạ lẹt không số lượng trong vũ trụ phù hợp phương sán điều kiện tồn tại số lượng chính là ạ lẹt không tại ạ lẹt vô hạn số lượng trong vũ trụ phù hợp phương sán điều kiện tồn tại số lượng chính là ạ lẹt vô hạn tại không thể đạt cơ số số lượng trong vũ trụ phù hợp phương sán điều kiện tồn tại số lượng chính là không thể đạt tới cơ số mà tiền văn đề cập tới trải qua phương sán những năm này khai thác toàn bộ bên ngoài đa nguyên lớn nhỏ đã bành trướng đến siêu việt cực hạn vô giới đóng bở kệ lụy cơ số trình độ kinh khủng cho nên giờ phút này muốn lọt vào phương sán hủy diệt tính đ ạ kích chính là toàn bộ bên ngoài đa nguyên từ xưa đến nay số lượng đ ạ tới t ta cũng không biết bao nhiêu sinh mệnh cho nên chuẩn bị tiêu diệt chương 569, t i ể u t r u y ể n thành một chương 569, t i ể u t r u y ể n thành một các ngươi nghe nói qua phương sán t r u y ề n tuyết h sao chuyên thuyết t i ê n là đại biểu tình yêu thiên sứ l à n g quan danh vì phương sán vai diễn giáng lâm nhân gian thời khắc đem ban cho phạm nhân vĩnh hằng hạnh phúc đế kinh quyển thứ nhất bên ngoài đa nguyên a hào trong vũ trụ phương sán kéo ra trước mặt m à n tre cảm thụ được ngoài phòng ánh nắng giống như hạt mưa chút xuống tiến đến nhưng đối mặt kia ánh mặt trời ấm áp hắn chỉ có thể trốn ở trong âm u mang trên mặt u ám t h ầ n sắc tại âm ảnh bên trong hắn hơi cuộn sợi tóc màu trắng giống như ban đêm minh nguyện giống như lớp lánh trắng non đứng im khuôn mặt vô cùng tính xảo đôi môi đỏ thắm bên trong hai viên sắc bén răng n h n h như ẩn như hiện vợi xem như huyết tộc đời thứ tư tộc duệ hắn cả đời vô pháp tiếp xúc ánh nắng chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào sống ở dưới ánh mặt trời thiếu ra có người ngoài xâm nhập chúng ta lấy niệm phía sau quản gia lời nói đem hắn tử trong suy tư mang về đem ánh mắt bắn ra mà ra hắn ánh mắt trông về phía xa mà đi đã thấy đến một cái áo lam bóng hình sinh đẹp chính h o à n g hốt chạy b a hướng thành bảo chạy đến phía sau đi theo một đám tay cầm xin cá thốt lân dân quản gia cung kính hỏi t h ă m phải chăng muốn đem bọn hắn toàn bộ thân thể ra ngoài không cần còn hắn phương sán hờ hững lắc đầu nhưng ánh mắt cũng không ý thức nhìn trăm chú đạo tiêu màu lam bóng hình hắn không biết là tiếp xuống một n g à n năm hai người vận mệnh đem chặt chẽ gắn bó kinh tình một n g à n năm b ê hào vũ trụ ngàn vạn năm trước phương sán cắm xuống một gốc giáp trúc đào tám trăm vạn năm trước phương sán nuôi một đầu hồ ly năm trăm vạn năm trước phương sán thu dưỡng một cái cô bé bán diêm hôm nay phương sán tỉnh lại sau giấc ngủ giáp trúc đào tu thành thánh linh hồ ly hóa thành yêu đế tiểu nữ hải trở thành vạn giới trí tôn c hào vũ trụ triệu hoán đồ trước cấp c ma pháp sư phương sán kiên nhẫn cầu nguyện vì tiếp xuống cuộc chiến t r a n thánh theo hắn từng câu trú văn trước mặt phồn hoa trên trận đồ sáng lên trói mắt c o mang đợi quan g mang t ắ n đi một cái thân mặc giáp sĩ tóc vàng kiểu d i ễ m thiếu nữ đang mục quang nghiêm túc nhìn lại hắn nói ngươi chính là ta triệu h ó a n g ư ờ i sao phải phương s á n đ ứ c chế lấy kích động nói ta chính là triệu h ó a n g ư ờ i dê hào vũ trụ từ hôm nay trở đi ngươi chính là một con ngu xuẩn hạ kỳ mị rồi l a o vu bà trên mặt tràn đầy nụ cười tạ ác nhìn xem trước mặt lông tóc n u thuận mắt bỏ mèo mèo trong mắt mang theo bồi dối trước một khắc hắn vẫn một cái vương quốc vương tử sau một khắc liền bị trước mặt lão vu bà g e o xuống chú ngự trở thành từng cái sẽ hà hơi mèo ai bảo quốc vương ma kinh nói ngươi là toàn bộ thế giới đẹp trai nhất người vì trừ b ỏ ngươi quốc vương để cho ta cho ngươi g e o xuống ma chú đem ngươi biến thành từng cái sẽ h à hơi mèo lao vu bà cười gần nói muốn giải trừ cái này người mình rủa trừ phi có một cái mỹ lệ thiếu nữ nguyện ý hơn ngươi nếu không ngươi mãi mãi cũng biến không trở về nhân loại ha ha ha ai sẽ yêu một con hạ kimmy đâu thật kỳ vương tử e hào vũ trụ thiên thần phương sán hóa thành một con yêu nhã trắng thiên nga hạ xuống nhân gian lấy động vật thân phận đi tiếp xúc ở bên hồ tắm thiếu nữ xinh đẹp é、e、hào vũ trụ vô số vũ trụ vô biên thế giới vô tận mỹ nhân vô cùng phước sán phương sán sắp khái niệm bao trùm cái này toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ thời không xác định cái này đến cái khác phù hợp bản thân điều kiện mỹ nhân lực lượng xuyên qua c ổ kim hắn có thể làm được nhường cho mình ý chí tại toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ không có tận cùng luân hồi mỗi một cái phương sán đều là tuyệt đối bản thể làm công lược xong một cái đối tượng sau này phương sán liền sẽ lần nữa chuyển thế trở thành kế tiếp lai lịch thân phận bất đồng phương sán xem xét như cùng thời khắc đó toàn bộ bên ngoài đa nguyên có vô tận số lượng phương sán nhưng đối với người khác mà nói chạy vọt về phía trước lưu dòng sông thời gian trong mắt hắn chỉ là một ở giữa có thể không ngừng tiến vào cùng đi ra gian phòng thôi mỗi một khắc thời gian hắn đều có thể không có tận cùng ra vào trong mắt người ngoài cùng một thời khắc trước mặt là vô số phương sán tại công lược vô số đối tượng nhưng từ đầu đến cuối đều là cùng một cái phương sán hóa thành thân phận khác nhau tại cùng một thời khắc xuất hiện loại này công lược là kinh khủng bởi vì hắn trực tiếp sẽ ảnh hưởng toàn bộ bên ngoài đa nguyên thời gian chiều không gian hắn là ở đồng thời công lược quá khứ hiện tại tương lai sở hữu mỹ nhân thượng du thời gian sửa chữa sẽ dẫn đến hạ du dòng thời gian bắt đầu bởi vì cải biến mà xuất hiện phân liệt mà những này phân liệt lại sẽ dẫn đến xuất hiện mới có thể bị phương sán công lược đối tượng điều này sẽ đưa đến phương sán có thể công lược số lượng lần nữa gia tăng chỗ công lược lượng nổ tung tăng trưởng mà những này bị công lược lượng lại sẽ dẫn đến toàn bộ thời không lần nữa phân liệt một vòng t r ụ một vòng xuất hiện không có tận cùng nữ chính mà có chút trong vũ trụ thời gian mỗi thời mỗi các hướng ngoại vô tận phân liệt chỉ cần cái vũ trụ này ở trong có bất kỳ một cái có thể bị phương sán công lược đối tượng liền dẫn đến phân liệt ra vô tận trong vũ trụ đều có vô tận cái có thể bị phương sán chỗ công lược đối tượng còn có trong vũ trụ quá khứ hiện tại tương lai đều thực hiện tuyệt đối vòng kín phương sáng công lược kế hoạch tiến bảo liền sẽ dẫn đến toàn bộ dòng thời gian điên cuồng phân liệt dù là công lược tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến quá khứ thời gian đây là một bút vô pháp làm rõ vô pháp giải thích nát trướng bởi vì phương sáng cái này lựa biến đổi c á m b ả o toàn bộ bên ngoài đa nguyên bắt đầu điên cuồng v ậ n bèo b i ế n hóa mà từ đầu đến cuối muốn công lược những tồn tại này đều chỉ có phương sáng một người cái này liền tựa như xì xịp hấp giống như không ngừng thôi động cự thạch tiến về đỉnh núi lại n g ã nào cảm giác tuyệt vọng bất kỳ một cái nào vai diễn đều cần phương sáng toàn thân tâm đắm chìm vào đóng vai một tốt trượng phu vai diễn thẳng đến triệt để công lược một khắc này mới thôi. quyết trí thể không đổi sông cạn đá mòn góc cho m ộ t là không có cuối cùng có chút vai diễn buồng tim vô cùng cứng rắn chỉ là vì công lược hắn tồn tại phương sán liền hao tốn so vô tận còn vô tận thời gian mà có chút đối tượng tồn tại theo dòng thời gian phân liệt mà không có tận cùng phân liệt bản thân phương sán chỉ có thể một lần lại một lần tại khác biệt dòng thời gian bên trong công lược lấy cùng một cái vai diễn b u ồ n tẻ sao mọi mệt sao nhàm c h ắ n sao có lẽ vậy nhưng là sắc vô h ạ hắn muốn công lược sở hữu mỹ thiếu nữ khí lượng thế nhưng là siêu việt chân trời tại xác dục chi tội ảnh hưởng dưới phương sán huyễn một ngạt vượt qua toàn bộ bên ngoài đa nguyên sở hữu khả năng tế bào có run g dày không sợ hãi chương năm trăm sáu mươi chín t i ể u t r u y ề n thành hai chương năm trăm sáu mươi chín t i ể u t r u y ề n thành hai nếu như nói nhân sinh là một trận đại hình gạn game lời nói hắn muốn cùng toàn bộ bên ngoài đa nguyên nhân vật nữ chơi cả đ ờ i góc cho mục cái gọi là góc cho mục không phải liền là như vậy sao gặp được động tâm mục tiêu không thể trực tiếp thổ lộ mà là hẳn là nhiều cùng mỹ thiếu nữ nói c h u y ệ n t i ế m đề cao mỹ thiếu nữ độ thiệt cảm n ẫ u nhiên cho mỹ thiếu nữ đưa tiến lễ vật Tại thù đặc nhân sinh cùng trò chơi khác nhau cũng chỉ có trong đời sẽ không trực tiếp liệt ra chính xác tuyển hạng mà cần dựa vào đoán lại một khi đoán sai liền vô pháp trở về lại đến sao nhưng là không đáng kể nhân sinh đối với có được khổ tận cam lai phương sáng tới nói cơ hồ là một trận minh bài trò chơi trừ phi phương sáng tự nguyện từ bỏ nếu không căn bản nghĩ không ra thế nào thua ở nơi này toàn bộ vô tận trong vũ trụ phương sán tại sắc tâm thôi thúc giới một lần lại một lần công lược lấy toàn bộ bên ngoài đa nguyên bài diễn run rẩy vĩnh viễn không có đ i ể m d ừ n g chỉ cần ta nghĩ công lược đường ngay tại dưới chân chỉ cần làm ý thiếu nữ liền xem như thần v ậ y công lược cho người xem a hào vũ trụ nhìn xem trước mặt chim s a cá lặn mỹ nhân phương sán trong mắt lập tức xuất hiện một kia giật mình thì ra là thế b hào vũ trụ tái ngoại c h ă n k i ể u phương sán trong mắt xuất hiện một kia hiểu ra, trong miệng tấp h tụ một câu thì ra là thế c hào vũ trụ thân mang tạp dề gia đình nấu phu phương sán nhìn xem bên cạnh đỉnh lấy ngốc mao tóc vàng thê từ nói nhỏ thì ra là thế dê hào vũ trụ từ hạ ký mỹ biến thành thiếu niên phương s á n nhìn xem trước mặt công chúa c ư ờ i nói thì ra là thế vô số vũ trụ đợi đến công lược thành công trước mắt phương s á n mới hiểu ra bản thân công lược thế giới thị dân quay người đầu nhập lần tiếp theo công lược bên trong cái gọi là s á t dục cũng không phải là cơ chế mà là muốn để các mỹ thiếu nữ cam tâm tình nguyện kính dân tự ta cho nên mỗi một lần công lược đều là chân tâm thật ý t u y ệ t không ép mua ép bán theo lần lượt công lược lần lượt luân hồi s á t chi tội cũng ở đây trong đó một chút xíu trừ khử với vô hình toàn bộ đa nguyên các mỹ thiếu nữ liền giống như cựu tiên trí thủy một chút xíu rội tắt phương sán trong lòng cháy lên hòa diễm cuối cùng nhất làm hết thể quay về hỗn độn thời khắc phương sán bóng người đã tại thời gian ngược dòng ở trong không ngừng hướng lên bước đi mỗi một bước phóng ra phương sán liền sẽ bên ngoài đa nguyên thời gian sông dài bên trong hướng về phía trước ngược dòng một bước chỉ là ngắn ngủi vài chục bước thời gian hắn đã s ử n g sức tại toàn bộ bên ngoài đa nguyên nguyên sơ thời gian tiết điểm đây là một mảnh hỗn độn thời không phương sán g ặ t mình vào trong đó giật mình nhìn lại kia là cái này đến cái khác số lượng so vô tận càng không n h è o mỹ nhân đây đều là thê tử của hắn có sinh tử gắn bó có tương cứu trong lúc hoạn có h i ể m tượng h o à n sinh có dịu dàng thắm thiết hắn lẳng lặng đứng lặng tóc trắng như tinh hà rủ xuống hai con ngươi màu đỏ ngòm quay lại v ằ n cổ trong mắt phản chiếu lấy vô số quan ảnh vô số dung nhan vô số ràng buộc hoang đường phương sán cuối cùng nhất chỉ có thể phun ra hai cái này nắn bọc chữ đây là đối với hắn kia vô tận công lược thời gian hoàn mỹ nhất đánh giá bất quá là thời điểm rồi phương sán cụt mắt ánh mắt nhìn tấu v ằ n cổ là thời điểm đột phá cửu c h u y ệ n đột phá một mực hạn chế bản thân ràng buộc giờ phút này toàn bộ bên ngoài đa nguyên bên trong từ nguyên sơ dòng thời gian hướng sau lan tràn thế giới khác nhau bên trong vô số tu hành duy tâm võ đạo bắt chuyển võ giả ngay tại chiếu lấp lánh giang d ắ c phương sán hướng vô hình bậc thang bước ra một bước toàn bộ bên ngoài đa nguyên dòng sông thời gian kịch liệt chấn động sở hữu dòng thời gian bên trong đặt tới nhất chuyển cảnh giới võ giả vô luận người ở chỗ nào vô luận ở vào cái gì thời đại nó cảnh giới ẩm vang rơi xuống một lần nữa trở lại lột bỏ phàm thân khởi điểm toàn bộ bên ngoài đa nguyên dòng thời gian bên trong sở hữu nhất chuyển võ giả kinh dị mà nhìn mình cảnh giới từ nhất chuyển bánh bị b ư c vào dẫn khí nhập thể giang dắt bước thứ hai phóng ra phương sán bước đi kiên định mang theo không thể ngăn cản khí thế lần này rơi xuống là cả bên ngoài đa nguyên số lượng đạt tới vô tận nhị chuyển võ giả sở hữu nhị chuyển tầm thứ võ giả đều bị đánh rất nhất chuyển cấp độ tiếp lấy chính là bước thứ ba bước thứ tư bước thứ năm ngắn ngủi mấy cái trước mắt phương sán liền ngay cả đạp tám bước theo bước tiến của hắn toàn bộ bên ngoài đa nguyên từ nhất chuyển đến bắt chuyển sở hữu võ giả cảnh giới mạnh mẽ ẩm bang hướng phía dưới ngã một bậc thang đăng tiết lộ có như lên trời thời khắc này phương sán chính là dấm lên toàn bộ bên ngoài đa nguyên sở hữu tu hành duy tâm võ đạo võ giả đạo cơ hướng lên tiến lên mỗi một bước phóng ra liên đại biểu một cảnh giới võ giả mãi mãi hướng phía dưới rơi xuống một cảnh giới ngắn ngủi mấy cái tuyệt đối trước mắt phương sán tại nguyên sơ v ố n độn tri địa liên đạo tám bước đương theo lấy tám âm thanh dung chuyển đa nguyên căn cơ răng rắc giòn bang toàn bộ bên ngoài đa nguyên thời không từ cổ xưa n h ấ t đầu nguồn đến xa xôi nhất tương lai sở hữu tu hành duy tâm võ đạo sinh linh nó cảnh giới mạnh mẽ bị chỉnh thể hướng phía dưới áp chế một cái lớn bậc thang đợi tám bước bước ra toàn bộ duy tâm võ đạo thế giới đã không có một vị bắt chuyển võ giả toàn bộ bên ngoài đều dừng bước thất chuyển bình phong nhưng còn kém một bước bước ra tám bước phương sán nhìn không có thực thể phía trước cái này hướng phía dưới tám bước là vì vậy cuối cùng một bước thích góp hủy thiên diệt đ ị a tái tạo càn k h ô n lực lượng chỉ có lại đạt một bước lại hướng t r ư ớ c phóng ra một bước hắn có thể triệt để trèo lên trời đến cựu chuyển có thể túi đầu nhìn lại cổ kim sở hữu cường giả phụ phục dưới chân hắn đâu còn có để hắn tiến bộ không gian đương nhiên còn có còn có một vị đó chính là chính phương sán trong một c h ư ớ c mắt phương sán suy nghĩ minh bạch rất nhiều khó trách tiến vào cựu chuyển cần lực lượng đạt tới cực h ạ n có trách cần toàn bộ đa nguyên tu hành duy tâm võ đạo võ giả đủ nhiều nhất tướng công thành vạn p h ư c k h u toàn bộ bên ngoài đa nguyên đều là vì hắn làm quần áo cưới mà bây giờ cái này cuối cùng nhất một bước chính là đ ạ p trên bản thân thi cốt hướng về phía trước tiến thêm một bước chỉ một thoáng phương sán đã làm ra quyết định lập tức thân thể giống như tình tiên cột trụ ẩm vang sụp đổ toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một cái bắt chuyển hắn tồn tại liền đại biểu lấy bắt chuyển cảnh giới bản thân nhìn xem kia vô tận chỗ cao một đạo chất lượng là không điểm, điểm linh quăng từ phương sán thể nội nổi lên đây là phương sán bản ngã đây cũng là phương sán tâm muốn bước ra cảnh giới kia nhục thân cuối cùng chỉ là một bộ túi g a cường đại hơn nữa lực lượng cũng chỉ là gánh vác cho nên liền đem hết thể lực lượng cảnh giới chi thức vứt bỏ hóa thành nền tảng lấy nhục thân của mình xem như bàn đạp đem hy vọng giao cho mình thuần túy tâm linh gọn nhẹ ra trận đi xa lại lâu duy tâm là đủ hữu này chút ít linh quang giống như bay lên như gió hướng về cựu chuyển cánh cửa bắn bọn mà ở linh quang về sau phương sán nhục thể bắt đầu ầ m v a n g sụp đổ lần này sụp đổ không chỉ là máu thịt còn có toàn bộ bắt chuyển khái niệm tồn tại từ hôm nay sau này toàn bộ thế gian không còn người lại có thể đặt chân bắt chuyện tựa hồ là một m n y mắt vậy tựa hồ là vĩnh hằng phương sán tâm chỉ cảm thấy bị một mảnh ấm áp mạch quang bao vây hắn đúng người ở vào một mảnh vô pháp miêu tả thế giới ở cái thế giới này bên trong hết thể có mười hai căn vương tọa giống như sừng sững của sáng hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy có ba cái cùng mình một dạng điểm sáng chiếm cứ trong đó ba ghế còn thừa chín căn để chống chỗ vô ý thức bản tính của hắn linh quang hướng về trong đó một cây l ư ớ t tới đợi kịp phản ứng lúc đã dung nhập trong đó một ghế tùy theo chính là ý thức cầm vang rơi xuống đến tận đây duy tâm võ đạo cựu chuyển cảnh giới Đạt đối thành. tuyệt t Chương 570, tuyệt đối duy â một Chi thức. Chính là lực lượng. là m chương 570, tuyệt t duy đối â m Chi thức. Chính là lực n là l ư ợ ầm tại không tiếng động ồn ào náo động bên trong ồn sáng lôi cuốn lấy phương sản ý thức bắt đầu không có tận cùng hạ xuống đợi kịp phản ứng lúc hắn đã ngửi để tại một cái yên lặng hẻm nhỏ ở trong nha vẫn là cái xem ra không sai tiểu bảo hiểm một cái nghiền ngâm thanh nhâm v ă n g lên để phương sán vô ý thức quay đầu sau một khắc trong mắt của hắn con ngươi co dù lại bởi vì trước mắt đang đứng tóc tùy ý trói buộc quần áo ăn mặc không hợp thanh niên năm người này tướng mạo dù là quá khứ một tỷ năm cũng không có lãng quên đúng là hắn xuyên qua đến v õ giới ngày đầu tiên gặp được ta trở lại quá khứ rồi phương sán cúi đầu nhìn mình thân mang áo ngủ trần trụi hai chân cùng ban sơ xuyên qua lúc giống nhau như lúc thậm chí không chỉ là quần áo liền ngay cả một thân lực lượng cũng cùng ban sơ không khác nhau chút nào tiểu tử nếu như không muốn bị áp giải quan phụ bắt trở về lời nói liền ngoan ngoán đem trên thân đáng tiền đ ồ vật giao ra đúng ngay cả ngươi bộ quần áo này cũng cho ta giao ra dẫn đầu bên cạnh một cái mũi mụ trứng cá thanh niên trong mắt mang theo chút tham lam dẫn đầu côn đồ còn tại đặt vào lời hung ác nhưng phương sán đã đem lực chú ý tập trung ở trên người mình kia cũng là một trận m ộ ậ s m a cái gì dám chó mậu kết cục phương sán đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một ít ngốc bảo tác giả thích sử dụng mậu kết cục xáo lộ phương sán quyết đoán lắc đầu cự tuyệt bác bỏ cái suy đoán này loại kết cục này không khỏi ít nhiều có chút ác tục quá cái kia cổ sáng là đem ta đưa về ban sơ võ đạo quân mẫu quá khứ vậy ta sức mạnh bây giờ tính thế nào chuyện ở trong đầu hắn đản sinh ra ý nghĩ này né mắt hiểu ngầm trong lòng giống như hắn lập tức hiểu ra thời khắc này t r ạ thái thì ra là thế ta đã cự chuyển rồi lại hoặc là nói ta hiện tại đã là thập nhị chuyển cảnh giới trí cao rồi mà ta hiện tại cần phải làm cũng chỉ là lập tức tìm về cũng vượt qua đi lực lượng nguyên lai、like、đây chính là cựu chuyển năng lực sao phương sán trên mặt hiện ra mỉm cười nhìn mình trắng non hai tay nguyên lai、like、đây chính là bản thân một mực theo đuổi cựu chuyển quả thực là giống như tần h sức mạnh bình thường thời khắc này phương sán một thân cảnh giới đã rơi xuống về phạm nhân trở lại ban sơ tiếp xúc võ đạo khuôn mẫu k i a một cái trước mắt hắn lực lượng cảnh giới của hắn tinh lực của hắn công pháp của hán, hết thầy hết thầy đều trở lại giờ khác này thời khắc này phương sán cùng ban sơ so sánh không có gì khác nhau bởi vì trí tuệ giảm xuống quá khứ kia vô tận năm tháng ký ức bắt đầu cấp tốc rút đi chỉ còn lại mơ hồ trí nhớ mơ hồ thời khắc này phương sán so sánh với ban sơ tương tự là chỉ có kiên nghị không ngã cùng khổ tận cam lai người bình thường khác biệt duy nhất hắn giờ phút này chiếm cứ cựu chuyển địa vị cựu chuyển duy tâm võ đạo cảnh giới chi cao cảnh giới này ban sơ kỳ thật có thập nhị chuyển chỉ là mỗi một cái đến cảnh giới này tồn tại đều sẽ đem bản thân vị trí cấp độ đàn áp vị thứ nhất đến thập nhị chuyển cương giả đặt vỡ mười một chuyển cầu thang từ đó toàn bộ thế giới duy tâm võ đạo chỉ lưu t r u y ề n mười một c h u y ề n truyền thuyết mà vị thứ hai muốn đến thập nhị t r u y ề n cảnh giới võ giả liền cần tại mười c h u y ề n cảnh giới có được mười một c h u y ề n lực lượng mạnh mẽ vượt qua một cảnh giới tài năng đột phá mà vị thứ ba đến thập nhị t r u y ề n cảnh giới võ giả thì là từ sụp đổ đến cựu t r u y ề n bậc thang hướng về phía trước ngày bọn thời khắc này phương sán chính là cái thứ tư g h ế hắn muốn trở thành thập nhị t r u y ề n thì phải tại bắt t r u y ề n cảnh giới vượt qua cựu chuyển mười chuyển mười một chuyển cái này ba cái loại lớn mạnh mẽ vượt qua là trời đây cũng là phương sán tại bắt chuyển ẩn nút nhiều năm trên cớ hắn coi là bắt chuyển không cực hạn nhưng kỳ thật là bởi vì tiền nhân đem con đường triệt để đạp nát nguyên nhân qua sông đoạn cầu mỗi một cái muốn đến bờ bên kia tồn tại đều phải đem xem như bàn đạp nhảy lấy đả cầu thể dấm nát một bộ phận từ n h ấ t chuyển bắt đầu mỗi đề cao một cảnh giới nó ở giữa t r ê n lệch giống như lệch trời càng đến hậu kỳ vượt cấp càng khó khăn cơ hồ là một loại tuyệt vọng mà hắn trong mấy năm nay nhìn như tại bát chuyển đạo quanh kỳ thật một thân thực lực cũng sớm đã đạt đến mười một chuyển phạm trù đây cũng là thấy tức n ô được phán định bên trong phương sán trị số tại mười một chuyển thảo ta nói thế nào như thế khó đâu phương sán thầm mắng một tiếng hắn liền nói bắt chuyển đến cựu chuyển thế nào quá khó khăn tích lũy một tỷ năm đều không nhìn thấy cuối cùng dựa theo thường vi bắt chuyển kết cấu đệ tính khi hắn trở thành đơn thể có được vô hạn lực lượng thời điểm liền đã xem như có được nguyên tổ cựu chuyển lực lượng nếu không phải trải qua thấy đã ngô được trái phải chân thăng thiên còn có sắc chi tội điên cuồng đề cao sợ rằng trở thành thập nhị chuyển thật sự xa xa khó bởi không biết còn muốn lắng động bao lâu mà xuống một cái muốn đến thập nhị chuyển tồn tại liền muốn từ thất chuyển bắt đầu nhảy gọn cơ hồ là một loại nhìn không gặp cuối cùng tuyệt vọng bất quá cái này còn không phải thảm nhất khi các ngươi cảm thấy người còn sống rất chật vật thời điểm không ngại ngẫm lại khả năng có một cái muốn từ nhất chuyển cảnh giới nhảy lấy đà ra hỏa loại này nhảy lấy đà nhất định phải là dựa vào duy tâm võ đạo đã tu luyện lực lượng đến nhảy gọn cho nên không thể thông qua chuyển tu bất luận cái gì hệ thống đến mạnh lên để chúng ta chúc phúc còn dư lại tám vị có lẽ tồn tại thập nhị chuyển trí cao hy vọng bọn họ vẫn may a m e n uy tiểu tử ngươi dám không nhìn ta ngay tại phương sán suy tứ lúc năm cái tiểu lưu manh đã cất bước đi lên trong tay cầm trùy thủ đối phương sán trên giới khoa tay múa chân một bộ hung áp diễn xuất bị đánh gãy suy nghĩ phương sán cũng không giận nâng đầu mỉm cười nói các ngươi biết rõ cái gì là tri thức sao tên gốc này đang nói cái gì năm người s ư n g sở không có đáp lời cái gọi là tri thức là xã hội trong thực tiễn lấy được nhận biết cùng kinh nghiệm tổng cộng là bao hàm sự thật miêu tả kỹ năng hệ thống cùng hệ thống hóa nhận biết hắn định nghĩa tại triết học bên trong thuộc về nhận thức luận nghiên cứu phạm chủ phương sáng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ nhàng nâng lên ngón trò đặt câu hỏi nói ta có thể hỏi ngươi nhóm một chuyện không một một bằng ấy tên gốc này là ngớ ngẩn sao nhìn xem tiếu dung tiếu niên thần bí một tên lưu manh không chút nghĩ ngợi trả lời đương nhiên là chờ với hai rồi chúc mừng ngươi đáp đúng xem như ban thưởng phương sán trên mặt đã dơ lên thần bí mỉm cười theo côn đồ lời nói thân thể tố chất của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi đúng vậy một m m ư hai nếu là đem phương sán cơ bắp lực lượng thể lực tốc độ tinh thần trí lực phản ứng thần kinh k h u n g xương mật độ cơ bắp năng lực không chế đem lên thuật tồn tại đều coi là đơn vị một lời nói một m m ư hai liên đại biểu thời khắc này phương sán về mặt sức mạnh tăng trưởng một cái bản thân chương năm trăm bảy mươi tuyệt đối duy tâm tri thức chính là lực lượng hai chương năm trăm bảy mươi tuyệt đối duy tâm tri thức chính là lực lượng hai h a n h tiếp theo một cái trước mắt tố chất thân thể toàn phương bị tăng lên gấp đôi phương sán một q u y ề n q u r a một người trong đó côn đồ đầu không hề có điểm báo trước cầm vang nổ tung đỏ tráng phấn h ạ t hiện ra hình dọn nước vẩy ra ra trực tiếp đem phía sau mặt tường phủ kín mơ mịt kinh dị sợ hãi đợi kịp phản ứng bốn cái côn đồ hai chân mềm nhún đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn hắn tin tưởng bản thân chọc không nên dây vào người vậy ta để cao một lần độ khó thi lại các người một đạo đ ề hai hai bằng bao nhiêu phương sán tuấn giật trên mặt ý cười vô cùng ấm áp nhưng ở côn đồ trên mặt lại giống như, như ma quỷ khủng bố s c bốn dẫn đầu côn đồ run run rẩy rẩy nói nếu là đem giờ phút này tăng lên gấp đôi phương sán tố chất thân thể so sánh một lời nói tại côn đồ trả lời xong về sau hán lực lượng để cao gấp bốn cảm thụ được thể nội lực lượng tốc độ tăng phương sán nâng trong tay cái này còn thừa bốn cái lưu manh đã mệnh tăng hẻm nhỏ làm xong đây hết thảy phương sán nghiêng đồ nói t i e bốn bốn lần phương bằng bao nhiêu không đợi đi ngang qua hẻm nhỏ lý phong thiên trả lời phương sán đã tự hỏi tự trả lời hoàn tất 256. s a u một khắc dùng cái này khắc lực lượng làm cơ sở hắn làm ra trả lời nháy mắt đã đem trị số nhảy vọt trí thượng một cái c h ư ớ c mắt 256 lần một loại phất tay đem hẻm nhỏ hủy diệt lực lượng từ phương sán trên thân bay lên khí thế kinh khủng bắt đầu ở trên người hắn bộc phát để lý phong thiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng âm âm lực lượng vô hình bao trùm võ giới trí quốc lần này ở trên cao đức nạp mũi tên sau này phương sán một thân lực lượng đã bạo tăng đến b á t chuyển cảnh giới một sợi khí tức đủ để đem có thể quan c h ắ c vũ trụ đánh nổ lại nói tiếp chính là phương sán lẩm bẩm tờ g ee z ê hai là bao nhiêu oanh long long long không tiếng động rung động bao quát võ giới lực lượng không biết tăng vọt đến loại tình trạng nào lại rồi mới số tự nhiên tập hợp là bao nhiêu phương sán nghiêng đầu nói no nương theo lấy cái này n h ậ biết hắn một thân lực lượng đống nhiên n ả y vọt từ có hạn bắt đầu hướng vô hạn leo lên phi thăng n h y mắt hắn lực lượng liền từ bắt chuyển nhảy lên đến cửu c h u y ể n đây chính là duy tâm cửu c h u y ể n năng lực ta biết ta có thể tại cửu c h u y ể n trước mặt trước đó bất kỳ lực lượng tri thức tích lũy đều giống như phủ vân bình thường nhỏ bé bởi vì đến cửu c h u y ể n về sau phương sán đối lực lượng nhận biết mạnh bao nhiêu kia bản thân liền có thể trực tiếp đủ đến cấp bậc kia chỉ cần biết một một hai mơ hồ khái niệm liền có thể mượn tin tức này đem bản thân để cao đến hai đây là một loại vô cùng kinh khủng lực lượng bắt đầu từ số không cấu tạo một cái công lý hệ thống đến nghiêm ngặt suy luận cùng chứng minh một một xác thực bằng hai cần thế giới hiện thực tiến sĩ cấp bậc học vị mà biết một một hai kết quả thì là trong vườn trẻ được giáo dục qua đứa bé đều rõ ràng kết quả mà phương sáng thông qua nhận biết đến để bản thân mạnh lên không cần vô cùng nghiêm cẩn chứng minh hắn chỉ cần đại khái lý giải hắn ý tứ cũng đã đầy đủ đây chính là ta biết tức ta có thể chỉ cần ta biết đại khái ta liền có thể làm được đây là một loại bao nhiêu lực lượng kinh khủng một loại cơ hồ siêu việt hết thể năng lực bởi vì lý luận chính là một loại xa xa siêu việt thực tiễn tiên tiến ê n t i tính hiện thế ở trong nhân loại văn minh lực lượng bình phong yếu đến vô pháp hoành độ hư không nhưng văn minh phát triển lên ra tự ta cơ cấu rõ ràng hệ thống cũng đã vượt qua đến vô hạn lĩnh vực vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn năm thời gian tối cao số lượng không cao hơn chục tỷ thọ mệnh không đạt hai trăm nhân loại liền thông qua tư duy logic tạo dựng ra t r i ệ u tượng khái niệm toán học hình thành thời kỳ trước công nguyên sáu thế kỷ nhân loại thành lập số tự nhiên đơn giản bao nhiêu trở cơ sở khái niệm đại lượng không đổi toán học thời kỳ trước công nguyên sáu đến thế kỷ mười bảy sơ phát triển toán thuật bao nhiêu đại số trở sơ đẳng toán học phân nhánh lượng biến đổi toán học thời kỳ thế kỷ mười bảy mới tới thế kỷ mười chín cuối để giải thích bao nhiêu c ủ n g vi phân và tích phân sáng lập làm tiêu chí thôi động toán học tiến vào động thái phân tích giai đoạn hiện đại toán học thời kỳ thế kỷ 19 đến nay đối chiều tượng đại số tô tô t r ở lý luận tiến hành gia tăng đa nguyên hóa phát triển toàn bộ có thể quan c h ắ c vũ trụ hạ t số lượng là tháng 1 ư ờ i năm t á lần vương tới ba c h ặ n nhau chỉ cần tháng 1 ư ờ i năm t á lần vương phản vật chất liền có thể mẫn diệt toàn bộ có thể quan c h ắ c vũ trụ hết thảy người xem hủy diệt vũ trụ cấp bậc cường giảm một cách chỗ thả ra lực lượng thậm chí không cao hơn sơ chúng toán học phạm chủ mà theo năm một n nước đức nhà toán học dò v v a cạn tỏ tại thế kỷ 19 mặt đưa ra ạ lê linh khái niệm sau này toàn bộ tập hợp hệ thống liền theo thứ tự không ngừng phát triển đã xảy ra là không thể ngăn cản ạ lê linh ạ lê một ạ lê vô hạn thế giới cơ số không thể đạt tới cơ số m ặ t lộ cơ số yếu chặt chẽ cơ số không thể miêu tả cơ số ổ xạc rẻm xầy cơ số có thể đo cơ số mạnh cơ số vũ linh cơ số mạnh chặt chẽ cơ số siêu chặt chẽ cơ số cơ h ồ to lớn cơ số to lớn cơ số vô cùng lớn lớn cơ số n to lớn cơ số dị nhất cơ số siêu cấp duy nhất cơ số mở kệ lỵ cơ số cực hạn v ô giới đóng vợ kệ lỵ cơ số đây đều là nhân loại thông qua bản thân trí tuệ châu cấu tạo ra tới cái này đến cái khác càng lớn tập hợp đây chỉ là một bầy tối cao số lượng không cao hơn chục tỷ trường thọ nhất mệnh bất quá hai trăm năm phát triển lịch trình không cao hơn một vạn năm nhân loại sinh mệnh nóm châu nghiên cứu ra được tri thức vẹn vẹn chỉ là thông qua thôn vệ toàn bộ địa cầu sở hữu tri thức phương s á n cũng đã đem chính mình lực lượng đề cao đến luận ngoại cảnh giới mà trừ chính nhân loại tri thức bên ngoài phương sắn cũng có thể dựa vào lấy bản thân lực lượng đến không ngừng mà đối t ư thân tiến hành t r ư n g hợp đối với mình lực lượng tiến hành xây cấu tri thức chính là lực lượng mỗi phát triển ra cùng tạo dựng ra một cái cường đại hơn cảnh giới tại nhận biết máy mắt phương sán liền có thể trực tiếp đến tiếp đó dựa vào lấy đến đến lực lượng mạnh hơn trí tuệ năng lực suy tính hắn lại có thể hướng lên tiếp tục thôi động tiếp tục tiến bộ tiếp tục mạnh lên duy tâm cựu chuyển năng lực chính là có thể tự mình cho mình t r o ờ n g hợp hắn cũng không có một cái minh xác cụ thể lực lượng t ầ m cấp khả năng bị người bình thường một quyền quân ngã cũng có thể một k í c h hủy diệt vô số vũ trụ bởi vì cụ thể lực lượng kết cấu cũng phải cần chính cựu chuyển sáng tạo cùng được ra cũng là nói mỗi một cái kiểu chuyện đều là tập hợp luận lĩnh vực chân giò lớn dù là ban đầu ngươi thực tế vô pháp sáng tạo ra tự ta hệ thống nhưng chỉ cần ngươi không phải một cái ngay cả một một hai đều tính không h i ể u nớ ngẩn n một trí liền có thể thông qua đem chính mình trí thông minh coi là một đến không ngừng một một một một một một đến vô hạn gia tăng thông minh của mình đem chính mình điệp ra đến tuyệt thế thiên tài trí tuệ tiếp đó dựa vào lấy tuyệt thế thiên tài trí tuệ ngươi liền có thể có được hết thầy đây chính là duy tâm võ đạo cuối cùng tuyệt đối duy tâm thời gian đối với thời khắc này phương sán tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì hắn đã có thể đem một cái c h ư ớ c mắt thời gian kéo dài đến vô hạn tiếp theo tại kéo dài thời gian ở trong phát triển tự ta hệ thống t r ư n g hợp rồi mới q u ò n bay tiếp lấy lại cho bản thân t r ư n g hợp mà giờ k h ắ c này tại tự hỏi tự trả lời phía dưới phương s á n đã tại ngắn ngủn một nháy mắt đem chính mình lực lượng điệp ra đến toán học sở có thể miêu tả đỉnh cao nhất tiếp lấy chính là siêu v i ệ t toán học sở có thể miêu tả triết học cấu tạo siêu v i ệ t miêu tả cấu tạo trong c h ư ớ c mắt phương s á n đã vô địch chương năm trăm bảy mươi mốt bởi vì khổ tận cam lai hết t r ọ n bộ chương năm trăm bảy mươi mốt bởi vì khổ tận cam lai hết trọng thời gian không có ý nghĩa logic vô pháp trói buộc nhận biết vô pháp định nghĩa trước mắt phương s á n đã sừng sững với toàn bộ đa nguyên định tiêm giờ khác này hắn đã siêu v i ệ t nhân quả thời gian không gian vật chất tồn tại thư vô nhận biết n ô n ngữ đúng sai logic đạo đức ý chí mạnh yếu tự sự vô h ạ toán học triết học tuyệt đối không chỉ có là hướng lên siêu v i ệ t đồng thời còn có thể hướng phía dưới siêu v i ệ t tại năng lực dây xích bên trên chỉ cần biết liền có thể đã tới cái này không quan hệ hướng về phía trước vẫn là hướng sau i ể u truyền có thể bao hàm mỗi một cái giai đoạn mỗi một cái vị trí mỗi một loại trạng thái hướng lên trồng hộp đồng thời cũng hướng phía dưới trồng hộp hắn lực lượng có thể hướng lên một đồng thời hướng phía dưới một thậm chí là một hoặc là ở vào số ảo lĩnh vực hắn đã có thể ở vào mạnh nhất cũng có thể ở vào yếu nhất đã có thể siêu v i ệ t logic không nhìn định lý cũng có thể bị logic hạn chế nhưng i ể u truyền là toàn trí toàn năm sao đến gần vô hạn nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm đến cái trước cần ỉ lại tự ta tạo dựng logic tương đối đầy đủ tri thức dù là cái này tri thức là xây dựng ở siêu việt lo diện cùng phản lo diện hoang đường phía trên vậy chính là lý luận tồn tại mạnh nhất nhưng vẫn như c ũ không tính toàn t r í toàn năng chính như nhân loại vô pháp miêu tả cựu chuyển một dạng cựu chuyển cũng vô pháp miêu tả toàn t r í toàn năng kia là một mảnh nhìn không thấy cuối cùng sức mở vẹn vẹn trong c h ư ớ c mắt phương sán đã đi tới tin tức chiều không gian phía trên chỉ là lần này hắn tồn tại cũng không phải là mảng lớn tin tức mà là duy trì bản ngã nhân loại bộ dáng sừng sững ở đây hắn tồn tại bản thân đã siêu việt từ chỉ lo diện thời không nhìn qua tại tin tức chiều không gian bên trong thái dương phương sán lộ ra m ỉ m cười tu hành như thế lâu dài cuối cùng đi đến một bước này tại đại nhật bên trong là thông hướng cái khác ba cái đa nguyên vũ trụ thông đạo lại hoặc là nói là bốn cái bởi vì làm phương sán thành tựu i ể u chuyển nháy mắt liền một lần nữa mở ra một phương hoàn toàn mới đa nguyên vũ trụ tại kia phương đa nguyên mô hình bên trong duy tâm võ đạo chỉ có bắt chuyển mà toàn bộ đa nguyên lớn nhỏ vậy rút lại đến ạ lẹt một trình độ không có tiến vào kia phương đại nhật bởi vì dựa vào bây giờ lực lượng dù là không có tiến vào cũng đã xem thấu mảnh kia đa nguyên bên trong đại bộ phận tin tức đối với vị này vừa mới xuất hiện kiểu chuyển cái khác ba cái kiểu chuyển không có muốn phản ứng ý nghĩ tự nhiên mà vậy hắn cũng biết k i a ba vị kiểu chuyển tính danh mục khảm ca tư đặc nướng k i a không đúng thế nào chỉ có hai cái kiểu chuyển phương sán sắc mặt s ữ n g sở nhìn xem k i a bốn cái đa nguyên vũ trụ còn có một cái kiểu chuyển đâu tại hắn dâng lên ý nghĩ này lúc một loại cực kỳ im lặng dù là để hắn đều ngu ngơ đến tại chỗ tin tức tự động tiến vào trong đầu của hắn cái k i a kiểu chuyển chết rồi mang theo một tia thuần túy im lặng phương sán trên mặt lộ ra một tia dợ khóc dở cười thân sắc làm hai cái k i u chuyển tiến hành đối kháng cái nào có thể thắng lợi đáp án là càng thông minh một cái kia tri thức đã là lực lượng một cái k i ể u chuyển nhận biết còn giới hạn tại nhân loại văn minh lo g i c bên trong cho dù là cho mình bên trên tuyệt đối bất tử bởi google nhưng một cái khác k i ể u chuyển nhận biết nếu là siêu việt lo g i c đ ị n h lý cũng có thể dùng các loại siêu lo g i c t h ủ đoạn đến vòng qua cái này tuyệt đối bất tử trên bản chất k i ể u chuyển ở giữa chiến đấu chính là song phương nhận biết chiến đấu cao nhận biết đánh thấp nhận biết cho nên đơn giản lý giải hai cái k i ể u chuyển chiến đấu lần cái kia chết bất quá thời gian đối với k i ể u chuyển tới nói không có ý nghĩa cũng không có cái gọi là ra tay trước ưu thế thuyết pháp hoàn toàn chính là nhìn hai cái kiểu chuyện có thể ở tự thân nhận biết trong lĩnh vực chồng đến cao bao nhiêu tình trạng thông minh hay không hai cái kiểu chuyện chỉ cần chạm thử liền biết đối phương chất lượng rồi nhưng ngay tại vừa rồi phương sán phương sán phát hiện cái thứ nhất chết mất kiểu chuyện cũng không phải là tại kiểu chuyện b ậ t lộn ở trong chết mất mà là thuần phí đần chết ý gì vị mặt chữ ý tứ kia khai thiên tích địa vị thứ nhất kiểu chuyện là dựa vào đần chi đạo trở thành kiểu chuyện nơi này kiểu chuyện chính là thập nhị chuyện mà bởi vì nó trở thành k i u chuyện cũng là bởi vì đần chi đạo nguyên nhân tự nhiên mà vậy hãn tại trở thành k i u chuyện về sau sẽ mất đi tất cả lực lượng lui trở về hắn tiếp xúc khuôn mẫu ngày đầu tiên mà ngày đó hắn vừa mới xuất sinh cái này hẹn bằng mất đi sở hữu ký ức truyền thế chính như phía trước nói tới cựu chuyện có thể bị người bình thường một q u y ề n quân ngã cũng có thể phất tay hủy diệt vô số thế giới nhưng chỉ cần không phải ngay cả một một đều tính công hiểu đều có thể nhường cho mình trí thông minh một đến không ngừng biến thông minh nhưng rất đáng tiếc đây là một cái tu hành đần chi đạo cựu chuyện hài nhi bởi vì quá đần nguyên nhân ngay cả một một đều tính không rõ tự nhiên mà vậy hắn chết vô cùng chân nhãn đến chết cũng không có cho mình tiến hành bất kỳ lần nào t r ư ờ nhưng phương sán không ngừng khỏe miệng cò giật l ấ y bị bản thân đ ầ n chết kiểu chuyển đây coi như là kiểu chuyển xỉ nhục rồi mà theo cái tiêu kiểu chuyển triệt để tử vong tiêu kiểu chuyển địa vị một cách tự nhiên phân liệt vỡ nát cho thấy hiệu quả khác nhau đơn giản tới nói chính là siêu năng lực đúng vậy phương sán lạn hoạt vương b í đông lai ép siêu nhân toàn bộ hiện thế sở hữu siêu năng lực đều là đến từ với cái này đ ầ n chết kiểu chuyển cũng chính là kiểu chuyển năng lực mới có thể để cho phương sán sừng sức với tin tức chiều không gian phía trên cũng chính là k i u chuyển địa vị t h ấ y tức n ô đ ư g chỉ n biết toàn bộ duy tâm võ đạo kiểu chuyển hệ thống là khổ tận cam lai thiết định dựa vào lấy kiểu chuyển lực lượng cùng kiến thức trên lý luận có thể tùy tiện sáng tạo ra vô tận vô số cùng cảnh giới kiểu chuyển nhưng đến nay kiểu chuyển nhiều nhất chỉ có một mươi hai ghế quy tắc hạn chế toàn bộ đa nguyên ý gì vị đáp án là bởi vì khổ tận cam lai nhưng phương sán lấy siêu logic không ngừng từ chỉ truy tìm cái vấn đề này đầu một lúc chỉ được ra cái này mơ hồ kết luận không có bất kỳ cái gì nguyên nhân bất kỳ cái gì lý do cũng chỉ là bởi vì khổ tận cam lai đây là một cái khâm định kết quả không có bất kỳ cái gì nhân quả nơi phát ra liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì khổ tận cam lai mà thôi khi thấy nguyên do lúc phương sán tiêu tan nợ nụ cười tại biết do đồ đần cựu chuyển nguyên nhân cái chết lúc xem ở tên n ố c này mang đến siêu năng lực thế hệ tình hồ giới p ư ơ n g sán quyết định đem đối phương cứu một phát n i ệ m động ở giữa ý niệm của hắn xuyên thùng và cổ tại kia cựu chuyển hài nhi sắp n g o à i ý muốn tử vong trước mực khắc tùy theo lấy kết quả làm nguyên nhân hướng võ rời ném đi hơn trăm năm trước chư quốc tây lĩnh thanh tâm một mạch trước cửa một ông già đẩy cửa ra nhìn xem trước cửa tóc vàng hài nhi trên mặt lộ ra một tia n g o à i ý m u ố nhưng n xuất phát từ lòng c h ắ t cẩn vẫn như cũ đem tóc vàng hài nhi từ dưới đất mò lên quyết tâm đem thu dưỡng cũng đặt tên là vợ chữ xích t ê u đối với tên ngu n ố c này cựu chuyển dựa vào lấy kinh thế xuẩn tài khủng bố thiên phú tại mấy chục năm trở thành tứ chuyển tùy theo tại quy vân phong phía trên cùng hạng hành đồ đám người một đợt cùng phương sán đám người đánh qua một trận cũng bị phản âm bảo t ự thủ dưỡng cuối cùng nhất thành công gia nhập tân triều đến nay duy trì bản tính duy trì một viên đỏ x u ẩ n tử đẩn như tâm theo đợi làm xong đây hết thảy phương sán đã trở lại nhân gian tân triều một tỷ năm giáng sinh nhật phương sán ngồi cao vân đài nhìn phía dưới giống như ngựa xe như nước giống như không ngừng mà đến tân khách hôm nay là hắn một tỷ năm giáng sinh nhật toàn bộ thế giới quý khách đều đến ăn mừng t h ỏ đản bất quá so sánh với chuyện này phu quân hôm qua ngưng an tu vì bỗng nhiên tăng vọt đến không thể tự định giá tình trạng ngươi có cái gì đầu mối sao liêu thanh mộng kéo phương sáng cánh tay phải phiêu giật tóc lam như thác nước rủ xuống tinh xảo mang trên mặt từng tia từng tia hàn ý ha ha phương sáng trên mặt lộ ra xấu hổ vô cùng nụ cười nói đang muốn mở miệng một bên t r e o chọc trong giọng nói đồ cám bạo hiện tại toàn bộ bên ngoài đa nguyên n g số lượng nhiều đặt vô cùng tuyệt thế mỹ nữ từng cái hướng tân triều chạy tới chật chật chật vân đ à i bên trên phương s á n nữ nhân dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phương s á n mặc dù các nàng tin tưởng phương s á n lực lượng có thể thỏa mãn tất cả mọi người dục vọng nhưng đây cũng quá hoang đường đi g i a ngưng n an tràn đầy phấn khởi nâng tay nói ta hoàn toàn ủng hộ phu quân hết t h ể hành vi từ hôm qua đến bây giờ tại xanh biết giạt r à o công pháp ra chỉ bên dưới nàng đi đường đều là phiêu vẹn vẹn thời gian một ngày n ả y lên trở thành toàn bộ bên ngoài đa nguyên thứ hai cao thủ không tận dốc thịt nhà mình đồ đệ lên mắt liêu thanh n g ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú phương xán muốn hắn cho cái thuyết pháp còn có thể làm sao xử lý công lực đều công được chỉ có thể cưới thôi. phương sán có chút làm ba nói lấy cưới ngươi biết kia là bao nhiêu nữ nhân sao diệp thanh thi cùng tiểu liếu trận trắng mắt nói toàn bộ bên ngoài đa nguyên cổ kim nội ngoại quá khứ tương lai sở hữu mỹ nhân vẹn vẹn chỉ là niệm tình các nàng danh tự tuyên t hệ tân hôn đọc lời chào mừng ngươi liền cần vô hạn thời gian ngươi thật sự là chúng nữ không khỏi che lấy cái chắn chỉ là một trăm tỷ hậu cung quả nhiên vẫn là có chút quá coi thường tên ngốc này rồi không sao ta c ô n g l ư ợ c thời gian so cái này hoa còn lâu ta nguyện ý phụ trách phương sán đối với lần này làm ra cam đoan một ngươi cái này thiên sinh tạ ác tóc trắng tiểu quỷ tiểu liễu nhảy đến phương sán sau lưng vô cùng bất mãn nói cũng là nói ta muốn thêm ra vô số sau mẹ phương thương nguyện hờ hưng nghĩ cũng là nói ta chính là hạ kỳ sán nhạc phụ rồi một bên lạn hoạt vương đ ố n g nhiên bật đi ra cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ ép siêu nhân bóp lấy lạn hoạt vương cổ tức giận nói hạ kỳ sán công lược tới tương lai sở hữu mỹ thiếu nữ ngay tại vừa rồi ta tương lai nữ nhi vượt qua thời gian đi tới hiện tại biểu thị mình bị hạ kỳ sán cho công lược rồi yêu cầu ta lập tức tới làm ai hoa hoa ta lại có thể từ không sinh có trở thành hạ kỳ sán nhạc phụ lạn hoạt vương một mặt thành kính nhìn xem phương s á n nói quá vĩ đại hạ kỳ sán đây quả thực là kinh tiên biệt lớn tuyệt thế nát xuống đi ý năng vương nhà danh nói phương s á n xấu hổ vô cùng nhận lấy mọi người t r e o t r ọ c đối với chuyện này dù là mình cũng cảm thấy quá mức hắn ý đ ồ tìm về điểm lập trường đây là sắp dục tri tội không phải ta c h i tội vậy được rồi ai không biết ngươi là đa nguyên đ ệ nhất h u y ễ n một ngạn lạn hoạt vương vô tình k h o á t k h o á t tay nói ra những người khác ý nghĩ trong lòng ngươi trở thành kiểu chuyện rồi nơi xa khoan hai tới trầm quý đông lai mong đợi nói tia siêu năng lực sự đương nhiên có thể làm đến phương s á n đáp lại quý đông lai、like、chờ đợi một tỷ năm chờ mong cựu chuyển mảnh vỡ không bằng cựu chuyển mặc dù cựu chuyển chỉ có mười hai vị nhưng cựu chuyển mảnh vỡ lại có thể bị không có tận cùng phân liệt ta hoàn toàn có thể làm cho cả bên ngoài đa nguyên mỗi người đều trở thành siêu năng lực giả lời vừa nói ra hiện trường siêu năng lực giả trong mắt đều lộ ra ánh mắt hưng phấn người người đều có siêu năng lực lý tưởng cuối cùng có thể thực hiện rồi mà lại mặc dù các ngươi không thể vĩnh hằng trở thành cựu chuyển nhưng cho các ngươi tới một cái cựu chuyển thể nghiệm thẻ vẫn là không có vấn đề phương xán trên mặt lộ ra ý cười trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc cựu chuyển thể nghiệm thẻ không sai mặc dù bởi vì khổ tận cam lai nguyên nhân cựu chuyển không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều trở thành đ í n h h à n g cựu chuyển nhưng ta có thể để các ngươi có được có hạn số lần cựu chuyển cơ hội cũng là nói nếu như ta nguyện ý toàn bộ bên ngoài đa nguyên mỗi người đều có thể có có hạn lần trồng hộp cơ hội đang khi nói chuyện phương sáng cười nói t i ế p xuống xem như ta lần này một tỷ tuổi sinh nhật đắp lễ ta muốn đưa tặng toàn bộ bên ngoài đa nguyên người sở hữu một phần lễ vật cái gì lễ vật trên mặt mọi người đều mang hiếu kỳ hh phương sán tạm thời giữ bí mật lập tức ở sau đó đa nguyên thịnh hội cuối cùng nhất thời gian hướng toàn bộ bên ngoài đa nguyên phát ra t u y ê n cáo ngay hôm nay ta trở thành kiểu chuyện xem như ăn mừng cho nên ta muốn cùng các ngươi chơi một cái trò chơi phương sán trên mặt lộ ra nụ cười nói ta muốn làm cho cả bên ngoài đa nguyên người sở hữu đều có được kiểu chuyện thể nghiệm thẻ một lần sử dụng cơ hội ta muốn hướng toàn bộ bên ngoài đa nguyên khởi mở một lần kiểu chuyện bản quyền chỉ cần ngươi là bên ngoài đa nguyên nhân loại liền có thể cho mình trồng hộp mạnh lên cho nên ăn mừng đi phương sán đón rung động toàn bộ bên ngoài đa nguyên nói các ngươi tiếp xuống liền tận tỉnh trồng hộp tận tình tại nhận biết miêu tả ở trong không ngừng trở nên càng mạnh tận chính mình có khả năng vận dụng tin tức nghệ thuật đến đem lực lượng thôi động đến c ự c h ạ n ta giao phó các ngươi mỗi một lần trồng hộp đều chân thật l ư u hiệu hứa hẹn theo phương sán lời nói toàn bộ bên ngoài đa nguyên đều sôi trào lên trước đó chưa từng có rung động tại chúng sinh trong lòng dâng lên lập tức phương sán một cái búng tay ở giữa tất cả mọi người hiểu ngầm trong lòng có cựu c h u y ệ n một lần thể nghiệp thể cơ hồn là nháy mắt không có tận cùng cường ra tại toàn bộ bên ngoài đa nguyên bên trong sinh ra mà tùy theo chính là mạng lưới tin tức bên trên văn minh khác nhau đối thoại ngoa tạo đi d ạ m như thế lâu ông p h o n g tại đi hôm nay lại có đất dụng b ó rồi h ắ c ai có cao giai hộp cấu tạo ta trước đó không có học qua chồng a ta có ta có ta có nơi này có cái vô hạn chỉ số thấp cấp bậc hộp ngươi có muốn hay không cơ cơ số thứ tự đại khái miêu tả ta chỗ này có một khối tiền bán cho ngươi h i ể u gì rát rưởi ngay cả luận ngoại cũng không có còn tại có thể đếm được vô hạn lắc lư liền cái này phá đồ vật cũng muốn bán lấy tiền nào đó khoa ký thế giới gờ giúp chặn ở trong phễ lộ mễ lộn tu sư phụ ngươi tập hợp luận học ra sao đến hộp tu người đi hỏi em mờ, hắn học khá hơn một chút ta chỗ này chỉ có một bộ so sánh đầy đủ không thể đạt tới cơ số cấu tạo p h ä l o m ẹ t lộn ta có cái chủ ý p h ä l o m ẹ t lộn không bằng ta trước chồng đến không thể đạt tới rồi mới cấu tạo một cái siêu việt toàn bộ nhân loại văn minh càng mạnh mộn đem hắn chuyển cho ngươi rồi mới ngươi tới t r ư n g h ộ tu đầu óc của ta có thể hiểu được sao p h ä l o m ẹ t lộn ai nha ta đều đến không thể đạt tới trực tiếp đem ngươi cất cao đến thế giới cơ số chờ ngươi mạnh lên sau này lại t r ư ớ mạnh kéo theo sau mạnh đem ta cất cao không phải tốt em m, vậy chúng ta được nhiều tìm mấy người tiếp lấy lại thay phiên chồng tranh thủ chồng đến siêu việt logic từ đó đ a nguyên bên trong một trận liên quan với cựu chuyển lớn chồng hộp thời đại bắt đầu rồi mà ở một bên khác cha sứ cung kính nhìn xem phương sán phương sán tiên sinh bất kể là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh sung túc hoặc nhà khó khỏe mạnh hoặc tập bệnh vui vẻ hoặc yêu sầu ngài nguyện ý cưới yêu hết cơ tiểu thư làm vợ sao phương sán nhìn chăm chú trước mặt bị công lược mỹ thiếu nữ ánh mắt nói một cách vô cùng trịnh trọng ta nguyện ý tại vị này mỹ thiếu nữ về sau còn có vô cùng mỹ thiếu nữ trở lấy hắm làm ra hứa hẹn vô hạn thế tử mang ý nghĩa vô hạn trách nhiệm sách thật cho hắn thoải mái đến rồi hết cho bộ hoàn thành cảm nghĩ cuối cùng viết xong tại sao ta mỗi bản trong sách nhân vật chính đều như vậy thoải mái mà ta trong hiện thực tác giả vì nghĩ tình tiết lại m ệ t đến muốn chết à? mẹ của ngươi khổ tận cam lai ngươi vậy mà không giúp ta trở lại chuyện chính quyển sách này bỏ ra ta thời gian một năm đến biết có thể nói là ta chút xuống g i à n bặt lo xa nhất lực tiểu thuyết ở nơi này quyển tiểu thuyết bên trong ta dán qua chính chắc chắc qua hoàng phong qua sách chỉnh sống kém chút liền cho rằng biết không xong rồi từ hôm nay sau này ta biết tiểu thuyết sở hữu nhân vật chính bên trong hậu c u n g số lượng sợ rằng lại khó siêu việt q u y n à y đúng rồi ta trước mấy ngày đi thân tỉnh kỷ lục thế giới linux trên thế giới có được thê tử số lượng nhiều nhất giả lập vai diễn bất quá miễn phí thỉnh cầu cần thời gian ba tháng cũng không biết cuối cùng nhất có thể hay không chỉnh xuống tới chỉnh không xuống thì thôi một năm này không biết ngày đêm được thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian lần sau mở sách hẳn là sang năm ba tháng chuyện mọi người đều biết ta không phải luận chiến tác giả cho nên quyển sách tiếp theo chiến lược hệ thống hẳn là sẽ không rất cao thể loại lời nói trước mắt không biết trong đầu chỉ có mấy cánh lạnh còn như quyển sách này chiến lược vấn đề thì thật ta vẫn luôn có một loại hỏa lực không đủ sợ hai chứng n g ư ơ i hiểu không nhìn những cái kia nhân vật chính cùng nhìn hài t ử một dạng luôn cảm thấy bọn hắn chiến lược không đủ dùng trước kia nhìn những cái kia tiểu thuyết luôn luôn t ạ i nghĩ nhân vật chính già rồi sau này thế nào xử lý thọ b ệ n h luận thật đáng ghét cho nên ta ở nơi này quyển sách cuối cùng nhất mười mấy chương liền bắt đầu t r ư n g hợp cất cao chiến lược không có cách b ị khi phụ sợ k h i thật ban đầu ta đối cựu chuyển nhận biết chính là phong hào cựu chuyển như thế cũng chính là đơn thể bàn đêm đều tính cựu chuyển nhưng sau đó ta tại hiểu rõ hiện hữu luận chiến hệ thống sau này ta bắt đầu suy nghĩ ra sao mới có thể để cho nhân vật chính không bị k h i dễ quyển sách này kỹ càng cấu tạo cũng chỉ có đến ạ lẹ t vô hạn trình độ lại hướng lên mặc dù còn có hộp nhưng ta điên rồi mới bản thân đi biết chỉ là t r ồ n g đến ạ lẹ t vô hạn hộp liền bị một đám độc giả mắng nước số tử cho nên chỉ có thể làm một chút như lợi thủ đoạn rồi mới duy tâm cựu chuyển liền ra đến rồi ta một mực tại suy nghĩ giả lập trong nhân vật cái gì mạnh nhất đáp án là thượng đế tên gốc này tín đồ ngàn ngàn vật vạn, vạn mỗi một cái đều ở đây ca ngợi thần minh cường đại từ cổ trí kim vô số nhà toán học triết học gia nhà khoa học đều ở đây vì đó cường đại góp một viên đệch không có vĩnh hằng bất biến cường đại trạng thái nhưng chỉ cần thượng đế tín ngưỡng tiếp tục duy trì kia thượng đế liền từ đầu đến cuối có thể duy trì cường đại mà lại giống như là hội ngân sách ai những n à y đều là bởi vì nhiều vị sáng tác người thực tế nhiều lắm luôn luôn có mấy cái luận chiến trà trộn vào đi để cao lượng cấp cho nên ta có một cái chủ nghĩa không phải muốn trồng hộp nhà kia cựu chuyện không khác nào trồng hộp bản thân nhận biết trong lĩnh vực mạnh nhất cảnh giới chỉ cần ngươi có thể miêu tả lực lượng đều không quá cựu chuyện sau đó ta còn cho sở hữu độc giả c ở i mở c ử u chuyển hộp chỉ cần ngươi có thể trồng ra đối ứng cấu tạo vậy cái này chính là c ử u chuyển cấu tạo bất kể là yếu nhất cấu tạo vẫn là mạnh nhất cấu tạo đều là c ử u chuyển một cái trạng thái cái gì đơn thể đa nguyên vô hạn hộp luận trời chiến nhất ta trực tiếp học nào đó hộ c ở i mở c ử u chuyển bản quyền chỉ cần độc giả tại bình luận khu hoặc là bất kỳ địa phương nào tuyên bố đây là bản thân t r ồ n g c ử u chuyển cấu tạo vậy liền thành lập ok nhận biết trong lĩnh vực mạnh nhất xuất hiện lại nói tiếp liền không phải là nhận biết trong lĩnh vực mạnh nhất cũng chính là danh từ lưu đúng vậy bọn nhỏ khổ tận cam lai chính là toàn t r í toàn năng toàn t r í toàn năng bản thân liền là mạnh nhất danh từ lưu trực tiếp cầm kiểu chuyện xem như cái đệm như vậy sau này nếu b ả n về chiến l ờ i nói t ư ơ n g lượng cấp liền để vô hạn cấu tạo kiểu chuyện bên trên s o bao hàm toàn t r í toàn năng khổ tận cam lai cũng chưa hẳn bất lợi hoàn mỹ úc nhắc lại một lần ta không phải luận chiến tác giả vương tin còn như nói khổ tận cam lai lai lịch toàn t r í toàn năng muốn cái gì lai lịch chính là khâm định toàn t r í toàn năng khổ tận cam lai chính là phương xán phương xán không phải khổ tận cam lai tương tự lời nói chính là người cùng tay quan hệ trong đó ngay từ đầu phương sán liền khâm định mạnh nhất rồi chỉ cần hắn nghĩ hắn đầy đủ nghĩ có thể trực tiếp một nháy mắt trực tiếp trở thành toàn t r í toàn năng cuối cùng nhất lại c ả m tạ tạ tội một lần bị ta trộm mạnh tăng mạnh chơi mạnh người sở hữu trở xuống là lấy được thưởng danh sách đ ầ u bị nét lệ cái này hút n mạnh là thật nhiều mạnh liệt đề cử nhỏ rôn khả hãn thích h ù n g lan chó miêu miêu mèo hốt kỳ hiệp vương phong tại đi tu sư phụ em sư phụ vận chư bác hải họ phỉ xì ổ cổ chân nhân đúng vậy hải tử q u y n sách này khâu lại nhiều lắm nghiệp c h ư ớ n ặ n g n ề ân sang năm ba tháng về sau thấy